Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ khi Đế Thiên trở thành thú thần, liền dẫn theo hồn thú không ngừng chống lại cùng con người, mãi đến khi hồn thú gần như diệt sạch. Mặc dù con người cuối cùng nhận rõ mối quan hệ trong đó giữa con người cùng hồn thú, đó cũng là một trận phản công thật lớn khiến hồn thú một lần nữa thu được không gian sinh tồn. Nhưng mà Đế Thiên Cam Tâm Ư đã từng trước kia, hồn thú mới là cường đại nhất trên tinh cầu kia. Long tộc mới là chủng quần lãnh tụ tất cả. Nếu như hắn có thể thành thần, nếu như trong lúc vô hình không có thiên địa xiển xích, có lẽ tất cả những thứ này liền có thể thay đổi. Long tộc suy bại, hồn thú suy bại, tất cả áp lực đều ép ở trên người hắn. Hắn không cam tâm khi đến thời khắc cuối cùng này, tiếc rằng vẫn phải có, hắn đều phải thử. Một cái âm thanh điếc tai nhức óc vang lên, bầu trời trong nháy mắt trở nên một màu đen kịt. Ngay tại một cái chớp mắt này, một đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ đột nhiên bay lên trời, xuất hiện tại giữa không trung. Đó là một con hắc long to lớn. Toàn thân bao trùm lấy lân phiến, hắc long thân dài vượt qua 3.000 ngàn mét, cho dù là chiến hạm cũng phải tàu bảo vệ cấp long vương mới có thể so sánh được. Hắc long quanh quẩn trên không trung, cho người ta một loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Vài vị cường giả con người sớm đã đi đến thần cấp, khi nhìn nó đều có áp lực cực lớn. Phải biết, thu thần đế thiên tu vi cao như vậy cũng còn không có đi đến thần cấp. Giờ khác này tất cả mọi người bị chấn động bởi một loại sinh vật có thể dài khổng lồ đến trình độ như thế. Đây là chuyện kinh khủng bậc nào? Theo hành tinh mẹ đến tinh cầu hồn thú lại đã đến tinh cầu tinh linh bao nhiêu năm rồi thú thần đế thiên một mực chờ đợi thời khắc này đến cũng một mực lần tránh giờ khắc này đến lúc này hắn cuối cùng vô phương né tránh cuối cùng phải dùng sinh mệnh chính mình đi đối mặt với giờ khắc này âm âm âm lại có một âm thanh lớn vang lên ban đầu bầu trời tăm tối tại đây một cái chớp mắt đột nhiên phát sáng lên cái ánh sáng kia chiếu rọi thiên địa một cái lôi đỉnh to lớn từ trên trời giáng xuống nặng nề mà đánh vào phía trên thân thể khổng lồ của thú thần đế thiên thú thần đế thiên đột nhiên ngẩng đầu trong hai mắt kim quang bắn ra bốn phía Long ngâm trong miệng biến thành gầm thét, thân thể cao lớn đột nhiên vung vẩy, càng đem cái đuôi của mình đánh về phía lôi đình. Trong chốc lát, thiên địa đại biến, tinh cầu rung động. Đạo lôi đình kia trong nháy mắt bị oanh vỡ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể thú thần đế thiên trở nên có chút hư ảo. Đúng vậy, hắn trở nên hư ảo. Ngay sau đó, tựa như là linh hồn xuất hiếu, một bóng người thế mà theo thân thể khổng lồ của hắn chia ra. Đạo thân ảnh kia cùng hắc long vừa mới xuất hiện giống nhau như đúc, hai con hắc long thân dài đều vượt qua ba ngàn thế mà cứ như vậy xuất hiện tại giữa không trung. Đây là cái tình huống gì? Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hai con hắc long này một con là thực thể, một con khác là hư ảo. Đứng tại sử Lai Khác Học viện bên này, Uông Thiên Vũ vẻ mặt ngưng trọng nói, đây là thân ngoại hóa thân lại có chút hư ảo, là chấp niệm tri kiếp của mình, chỉ có chiến thắng chính mình mới có thể lột xác thành thần. Người khác có lẽ có khả năng, nhưng đối với thú thần đế thiên mà nói, lúc này chỉ sợ là hắn gặp phải kiếp nạn gian nan nhất. Chấp niệm mấy chục vạn năm há lại dễ dàng xông phá như vậy ư? chẳng lẽ trời cao thật sự không cho phép hồn thú thành thần ư, oanh lên một tiếng vang trời ngay tại thời điểm uông thiên vũ tự lầm bầm lầu bầu trên không hai con cự long đã hung hăng đụng vào nhau kim quang lấp lánh điểm sáng màu vàng óng bay xuống tại trên tinh cầu tinh linh mặt ngoài tinh cầu lập tức dâng lên khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng đây là thể hiện ra tích lũy mấy chục vạn năm của thú thần đế thiên tinh linh nữ vương ngửa đầu nhìn trời trong lòng than thở nàng biết đây là đế thiên tại thời khắc cuối cùng cho trả lại cho tinh cầu tinh linh lúc trước hàng loạt hồn thú đến đây, tất nhiên sẽ dẫn đến năng lượng sinh mệnh tinh cầu tinh linh tiêu hao tốc độ nhanh. nhưng đế thiên bây giờ đang dùng năng lượng sinh mệnh chính mình tích lũy mấy chục vạn năm mà phụng dưỡng cho tinh cầu tinh linh. dù cho tại thời khắc cuối cùng này, đế thiên vẫn như cũ là suy tính cho chủng quần của hắn. thật không hổ là thú thần, hai con hắc long điên cuồng đánh nhau chết sống, thiên hôn địa ám, gợn sóng hồn lực kinh khủng, tinh thần lực trùng kích kinh khủng, khí tức huyết mạch nóng bỏng, khiến cho các hồn sư ở phía dưới xem cuộc chiến đều có loại cảm giác mê man, mỗi người đều trong cơn chấn động cảm thụ được huyết mạch chính mình biến hóa, cảm thụ được chung quanh bay lên khí tức sinh mệnh, cũng cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang thay đổi mạnh. Không hề nghi ngờ, tất cả người đến đây xem nghi thức độ kiếp đều đạt được chỗ tốt nhất định. Đây cũng là vì cái gì thế giới hồn thú sẽ mời mời bọn họ đến đây xem lễ. Đế Thiên nghĩ đến chính là kết một phần thiện duyên, tranh thủ cho thế giới hồn thú một cái hòa bình trong tương lai. Đế Thiên chính mình ở lần độ kiếp này chỉ có một cơ hội cuối cùng, cũng hoàn toàn dựa vào đó mà lợi dụng. Chính là vì khiến các tộc nhân của mình có thể sinh tồn được tốt hơn. đúng là dụng tâm lương khổ. Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn đại chiến trên bầu trời, trong lòng cỗ ý niệm bất khuất đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận được thật sâu trong lòng Đế Thiên không cam lòng cùng bi ai. Vì cái gì hồn thú không thể thành thần, vì cái gì hồn thú lại không thể nào thành thần. Ý niệm của Đế Thiên Tựa Hồ đang không ngừng truyền vào bên trong tinh thần Chi Hải hắn, không ngừng mà quanh quẩn ở trong đầu hắn. Tinh thần Lam Hiên Vũ đột nhiên trở nên có chút hốt hoảng. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại trong đầu hắn, hắn phảng phất đi tới một cái thế giới khác, lại thấy được Long Thần vô cùng cường đại. Toàn thân cự long bao trùm lấy lân phiến chín màu bay lượn tại cửu thiên tri thượng, trung quanh là thiên long nhảy múa, từng con cự long thân dài vượt qua ngàn mét xoay tại trung quanh nó. Ở giữa mây trời, trên mặt đất, vô số cự thú gọi không ra tên, nhìn qua vô cùng cường đại đang gầm thét. Chúng nó gầm thét đáp lại từng tiếng long ngâm trên bầu trời. Bên trong cự thú ở trên mặt đất, Lam Hiên Vũ đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh có chút quen thuộc. Đó là một con cự hổ toàn thân mọc ra lông màu vàng kim cùng màu đen, thân thể khổng lồ còn giống như núi cao. Nó ngửa đầu phát ra tiếng hổ gầm sau lưng vô số cự thú đáp lại nó cùng tiếng long ngâm trên bầu trời hô ứng lẫn nhau tiếng long ngâm hổ khiếu chấn thiên hám địa nơi xa là từng đạo bóng người to lớn cự long chín màu phát ra tiếng long ngâm to lớn là cự long đầu tiên bay đi hướng về phía trước bên trên mặt đất cự hổ song sắc kim đen cũng ngang tàng lao ra cùng long thần trên không cùng một chỗ phóng đi hướng phương xa trận chiến kia đánh cho thiên hồn địa ám đó là va chạm ở giữa trùng quần là quyết định người nào nắm giữ quyền thống trị đại chiến này xuất hiện ngay tại trong đầu lam hiền vũ trận đại chiến này từ ngàn xưa rất xưa rồi đồng thời ở bên cạnh hắn, đống Thiên Thu cách đó không xa cũng có chút mờ mịt. Trong đầu của nàng hiện ra chính là một cái cảnh tượng khác. Đó là một mảnh biển lớn xanh thẳm, nước biển trong veo khiến tất cả đều lộ ra rõ ràng như vậy. Từng con cá mập màu trắng to lớn ở trong nước biển tung hoành vẫy vùng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh. Có tới trên trăm con cá mập màu trắng dạng này hợp thành một cái bầy đàn khổng lồ. Ở chính giữa là hai con cá mập lớn hơn so với cá mập khác, màu trắng nhạt sóng sánh sáng động. Con cá mập lớn nhất đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, biến thành một tên nam tử trung niên anh tuấn. Nam tử trung niên ăn mặc quần áo màu trắng, một mái tóc dài màu xanh đậm ở sau ót tung bay. Ở bên cạnh hắn, một con cá mập trắng khác cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành một cô gái xinh đẹp, đồng dạng là một bộ áo trắng, tóc dài phất phới. Nước biển chung quanh tự động gạt ra, cá mập trắng khác quay quanh ở bên cạnh họ. Hai người tay nắm tay, trên mặt mang theo mỉm cười, hào quang nhàn nhạt, nhạt từ trên người bọn họ phát ra, chiếu sáng nước biển chung quanh. Đúng lúc này, một con tiểu bạch bơi tới đi vào trước mặt cô gái kia. Cá mập nhỏ há miệng hướng nàng bắn ra một chùm bong bóng tinh nghịch đúng là bạch phao phao nha nữ tử che miệng cười khẽ còn tiểu bạch lập tức dùng sức đông đưa lấy thân thể nam tử trung niên cười nói con gái không hài lòng đâu nó không thích cái tên phao phao này đâu nói thật khó nghe ha ha ha nữ tử bật cười nói cái này phải trách chính nó ai bảo nó cứ thích phun bong bóng như vậy đã lớn như vậy rồi còn cả ngày cứ hưu hưu hưu phun bong bóng nếu không gọi là bạch hưu hưu có được hay không nam tử trung niên đáp mặc kệ nàng đấy kỳ thật ta cảm thấy gọi là tú tú thật là dễ nghe đó nha không phải rất tốtư hay là liền gọi là bạch tú tú đi. Con gái của chúng ta nhất định là thanh tú mỹ lệ, hay lắm. Vậy liền gọi là bạch tú tú đi. Phản đối vô hiệu nha bảo bối của mẹ. Hi hi. Hình ảnh biến hóa, tất cả đều hóa thành bọt khí, vẫn như cũ là biển cả. Một con cá mập trắng khổng lồ bơi lội tại trong biển rộng. Âm thanh thanh thúy ở trong nước biển mà quanh quẩn. Người ta không cần kêu cái gì là tú tú cả, ta muốn tự đặt tên cho chính mình. Thân ở biển băng, ta không chế chính là băng. Ta muốn đóng băng thiên địa này, đóng băng tất cả. Ta muốn đặt cho mình một cái tên thật ngầu liền gọi là đống thiên thu đi. Hừ hừ, cha, mẹ phản đối vô hiệu. Đúng lúc này âm thanh có chút bất đắc dĩ quanh quẩn tại trong biển rộng. Con nha đầu này lại tinh nghịch, tùy con vậy, con nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái đó, thế nhưng biệt danh vẫn là gọi tú tú đi. Cha đã thành thói quen gọi con như vậy rồi, mau trở lại đi. Gần đây vùng biển này của chúng ta có chút không yên ổn, tà ma hồ kình nhất tộc thường xuyên ẩn hiện. Con đừng chạy quá xa, đừng để cha mẹ phải lo lắng nha. Con biết rồi, người ta liền sẽ trở về nha. Nước biển phá toái hóa thành từng mảnh từng mảnh bọt khí biến mất không còn tăm tích. đồng thiên thu đứng tại bên người lam hiên vũ sớm đã lệ rơi đầy mặt. cha mẹ nàng cuối cùng đã nghĩ ra nhớ tới tất cả nhớ tới những chuyện cũ cũng bởi vì chính mình bởi vì bi thương vượt quá giới hạn mà tận lực quên đi tất cả. đồng thiên thu ư không ta là bạch tú tú lúc nhỏ nàng là rất nghịch ngợm lớn lên mới biết được nghịch ngợm là ngây thơ hạng gì. con rất nhớ mọi người nếu như cha mẹ còn sống thì tốt biết bao nhiêu. cha mẹ con cũng không tiếp tục tùy hứng nghịch ngợm. Con chỉ mong cha mẹ còn sống trở về mà thôi. Trên bầu trời, sấm sét vang rội, hai con hắc long to lớn vẫn đang đụng vào nhau. Thực thể hắc long bắt đầu trở nên hư ảo, thậm chí đang thu nhỏ lại. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách, không biết từ lúc nào, bốn vị ung thiên vũ, Dương Huy, Bạch Lăng Sương, Đường Miểu đã trôi nổi tại giữa không trung, đã hợp lại tạo thành một tầng năng lượng ngăn cách tất cả trên bầu trời nhất là ngăn cách từng đạo vết nứt không gian ra tại bên ngoài. Lam Hiên Vũ ngụm lớn thở hồng hộc, hắn chỉ cảm giác mình vô cùng mỏi mệt, phảng phất như vừa mới trải qua trận đại chiến kia. Một trận đại chiến kia, kết cục sau cùng hẳn là hồn thú thua. Đây chính là nguyên nhân hồn thú dù như thế nào đều không thể tu luyện thành thần. Nhưng vì cái gì con người cùng hồn thú liền không thể chung sống hòa bình. Lúc trước lại là nguyên nhân gì đưa đến một trận đại chiến như thế? Lam Hiên Vũ hô hấp có chút gấp rút, vô ý thức nhìn về phía bên người, nhìn thấy Đống Thiên Thu tại bên cạnh mình trên mặt đã che kín nước mắt. Lam Hiên Vũ vội vàng giữ chặt tay của nàng, "Thiên Thu, ngươi làm sao vậy?" Đống Thiên Thu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, "Thật xin lỗi, ta không phải gọi là Đống Thiên Thu, ta gọi là Bạch Tú Tú. Về sau hãy cứ gọi ta là Bạch Tú Tú, có được không?" "Sao cơ?" Lam Hiên Vũ sững sốt một chút, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nàng giờ khắc này trong nội tâm tràn ngập bi thương. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Đống Thiên Thu ở dạng này, hắn không có hỏi nhiều cái gì, chỉ yên lặng gật gật đầu, nắm chặt tay của nàng cảm thụ được bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ, đống thiên thu, không, phải gọi là bạch tù tú. tâm thần của nàng cuối cùng đã ổn định lại, nàng xê dịch nửa bước để cho mình cách hắn gần một chút. ở bên cạnh hắn, nàng luôn cảm thấy hết sức an tâm. đột nhiên bầu trời sáng lên, hai con hắc long to lớn tại cùng thời khắc đó tản mát ra quang mang màu tím. trên người chúng nó sớm đã che kín vết thương, nhưng vẫn như cũ tản ra khí tức vô cùng cường thế tiếp theo một cái chớp mắt, hắc long thực thể đột nhiên nhào tới trước hư ảo hắc long, không để ý trên người mình lưu lại to lớn vết thương đột nhiên ôm lấy nó, quấn quít lấy nhau, thân thể khổng lồ quấn quít nhau. Trung quanh mảnh lớn mảnh nhỏ, vết nứt không gian bị năng lượng cường đại trên người chúng nó bắn ra mà nổ tung. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ lạ, chính giữa chán trên hai đầu hai con hắc long phóng ánh sáng màu tím mãnh liệt. Trung quanh thì là vết nứt không gian mảnh lớn mảnh nhỏ đen kịt. Bốn vị cường giả thần cấp lúc này cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nhiều vết nứt không gian như vậy một khi rơi vào mặt ngoài tinh cầu, ngay lập tức sẽ tạo thành tai họa cực lớn. Tất cả bọn hắn đều giữ vững tinh thần cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy tinh cầu không cho bất luận một vết nứt lan tràn xuống dưới đúng lúc này một cái âm thanh uy nghiêm vang lên tại trong đầu tất cả mọi người ta từ khi ra đời đã làm bạn bên người long thần được long thần trợ giúp cuối cùng thành một đời long vương vì sao ông trời không chiếu cố long tộc ngã xuống ta lưu lạc tại nhân gian tại tinh đấu đại sâm lâm chứng đạo sau đó tu luyện mấy trăm ngàn năm thủ hộ hồn thú nhất mạch nay trời cao bất nhân muốn tuyệt đi đường đi về phía trước của ta chuyện ta cả đời gây nên cũng không thẹn với lương tâm chỉ không yên lòng chuyện sau này Sau khi ta đi, Hồ Vương kế thừa vị trí thú thần, do các vị đồng bạn thủ hộ giúp đỡ, hợp tác cùng Sử Lai like khác, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, chiến thần điện không thay đổi, mong liên bang chiếu cố, giúp giữ gìn chi nhất tộc của ta sinh tồn. Âm thanh trầm thấp này là trực tiếp xuất hiện tại bên trong thế giới tinh thần tất cả mọi người. Âm thanh rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc bi thương nào, tựa như là đang giảng giải một chuyện rất chi là bình thường. Thú thần Đế Thiên vẫn không thể nào chống lại ông trời, không thể bước ra một bước cuối cùng, cuối cùng vẫn là phải mất mạng ư? bi thương trong nháy mắt lan tràn tại toàn bộ tinh cầu tinh linh muôn vàn hồn thú phát ra gầm rú cực kỳ bi thương hồ vương lúc này đã duy trì không được hình người hóa thành cự hổ liền muốn bay lên trời nhưng nó bị bích cơ bên người nắm chắc nước mắt giọt lớn giọt nhỏ theo trong mắt bích cơ chảy ra thân thể của nàng run rẩy nàng lại làm sao không muốn xông tới giúp hắn nhưng là làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì thú thần đế thiên chính mình vô phương xông phá xiềng xích không có bất kỳ người nào có thể giúp được hắn có lẽ đây là vận mệnh bích kéo hồ vương chậm rãi quỳ một chân trên đất tại bên người nàng đám hung thú cũng nhất nhất quỳ một chân trên đất cha ơi đừng mà hồ vương lại hóa thành nhân hình biến thành tiểu nữ đáng yêu mà nhỏ nhắn xinh xắn nàng quỳ giạp xuống đất khàn cả giọng kêu to nàng lên tiếng khóc lớn khi hai đạo thân ảnh khổng lồ dần dần chồng vào nhau trên không xuất hiện một cái hố đem thân thể khổng lồ kia dần dần hút vào âm thanh thú thần đế thiên trở nên ôn nhu con gái bảo bối đừng khóc con phải kiên cường con phải thừa kế trí hướng của phụ thân phải thủ hộ thật tốt hung thú nhất mạch chúng ta trên bầu trời khói mù tại thời khắc này trở nên càng thêm nồng đậm. thú thần, đừng bỏ ta đi. bích cơ ngửa mặt lên trời hét lên bi thiết, sau lưng bóng mờ lấp lánh liền muốn phóng tới trên không. trên không trung cái hắc động kia lực hút trở nên càng lúc càng lớn, khí tức kinh khủng áp chế đến tứ đại cường giả thần cấp phía dưới hợp lại bày ra tấm ngăn cách. lúc này cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, tựa như lúc nào cũng có khả năng tổn hại. thú thần đế thiên độ kiếp oai hùng lại khủng bố như thế, bốn vị cường giả thần cấp cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. cuối cùng tất cả vết nứt không gian nối liền cùng một chỗ không gian ba động trở nên vô cùng mãnh liệt thân ảnh khổng lồ của thú thần đế thiên lập tức bị cái hắc động trên không trung hút vào chờ ta với bên trong âm thanh bi thiết bích cơ đột nhiên đem hổ vương kín đáo đưa cho vạn yêu vương bên người bích quang nhanh chóng đã hóa thành một con phỉ thúy thiên nga to lớn bay lên trời tại trong nháy mắt xông qua bốn vị cường giả thần cấp đang bày ra bình chứa nó đang cố gắng lao đến hướng cái hắc động kia trong con ngươi của nàng đã không có nước mắt chỉ có quyết tâm Không có người nào ngăn cản Biker, cho dù là đám hung thú cũng không có, không có thú thần đế thiên bảo hộ, Biker rất nhanh cũng nghênh đón với đại kiếp sinh tử của nàng. Nàng cuối cùng là phải đối mặt với cửa ải sinh tử lớn nhất. Không chỉ Biker như thế, còn có một đạo thân ảnh màu tím cũng bay lên trời. Đó là một tên nữ tử áo tím, nàng vừa rồi cũng một mực ở giữa tại những hung thú kia. Nàng sắc mặt tái nhợt, không có toát ra bất kỳ tâm tình gì. Sau khi Biker bay lên, nàng cũng phi thân lên, nhanh chóng đuổi tới bên người Biker. Đông dạng cố gắng phóng đi về phía hắc đạo. Uông Thiên Vũ duỗi tay ra muốn ngăn cản, lại bị Đường Miểu bên người đỡ được. Đường Miểu than nhẹ một tiếng, để cho các nàng đi thôi. Uông Thiên Vũ lông mày nhíu chặt, hắn cả đời chưa lập gia đình, nhưng cũng không phải là không biết tình cảm nam nữ. Hắn chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, hết sức đè nén khó chịu. Mắt thấy Bích Cơ cùng cô gái mặc áo tím kia liền sắp xông người vào trong động. Đột nhiên, một cái tay rồng bị thương bỗng nhiên theo trong động nhô ra. Đột nhiên một chảo vỗ xuống, Bích Cơ cùng nữ tử áo tím trong nháy mắt bị đập xuống, rơi thẳng xuống đất. Hắc động trong nháy mắt co vào cuối cùng hóa thành một điểm đen, Vĩnh Viễn biến mất. Tiếng gầm vang lên, thú thần thăng thiên, vạn thú điên dị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh cầu tinh linh lâm vào trong bi thương nặng nề. Vô số hồn thú nằm dạp trên mặt đất, thống khổ gào thét. Hồ Vương càng là trực tiếp khóc ngất tại trong lồng ngực Vạn yêu Vương. Lam Hiên Vũ ngậm chặt miệng, hai quả đấm siết thật chặt. Ý niệm bất khuất đến từ thú thần thủy trung quanh quẩn tại trong lòng hắn. Mặc dù hắn chỉ gặp qua thú thần một lần, chỉ việc thú thần chỉ nói với hắn mấy câu, nhưng là tinh thần của thú thần đã đóng dấu thật sâu ở trong đầu hắn. Huống chi, thú thần vẫn là cha của Lam Hồ Điệp, Bạch Tú Tú ngơ ngác nhìn trên không, thú thần chết để cho nàng lại một lần nhớ lại chính mình đã từng trải qua chia cắt cùng cha mẹ. Tú Tú sẽ sống thật tốt, cha mẹ yên tâm đi, nếu có một ngày con có thể thành thần, con nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm kiếm một cơ hội phục sinh cho cha mẹ. Từ hôm nay trở đi, nàng không phải đống thiên thu nghịch ngợm nữa, mà là Bạch Tú Tú rất nhớ đến cha mẹ. Nàng đột nhiên xoay người, không để ý tầm mắt những người xung quanh, nàng ôm lấy Lam Hiên Vũ lên tiếng khóc lớn. Bích cùng tên nữ tử áo tím kia ngã rơi xuống mặt đất lúc này đã bỏ lên. Hai nàng biểu lộ đời đẫn, tại bên trong đời đẫn mang theo vài phần bình tĩnh. Hai người liếc nhau, người nào đều không nói gì thêm, chẳng qua là yên lặng đi đến hướng hồn thú bên kia. Không có người chú ý tới. Lúc này nét mặt bên trong của các nàng không có quyết tuyệt như ban đầu, ánh mắt là hơi khác thường. Thú thần độ kiếp thất bại, tin tức này không thể nghi ngờ sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ liên bang. Đối với toàn bộ thế giới hồn thú có sâu xa ảnh hưởng, định luật hồn thú không thể thành thần cuối cùng vẫn là không thể bị đánh phá chính là các thế lực khắp nơi đều nhìn thấy tất cả những thứ này tứ đại cường giả thần cấp trở về mặt đất thú thần thăng thiên phụng dưỡng đại địa khiến năng lượng sinh mệnh ở tinh cầu tinh linh lại nhiều hơn rất nhiều hồ vương sắp thành một đời thú thần mới theo giờ khắc này bắt đầu thú thần không còn là đế thiên mà là lam hồ điệp thú thần lam hồ điệp mặc dù đã sớm đoán được kết quả như vậy nhưng thú thần đế thiên thật sự đã chết rồi bên trong âm thanh của bạch lang sương tràn đầy tiếc nuối hắn quá cương liệt rồi dù cho tại thời khắc cuối cùng cũng không có nghĩ muốn chuyển hóa thành hồn linh bọn hắn bốn vị đến đây Trong lòng nhiều ít đều có mấy phần chờ mong, hy vọng thú thần Đế Thiên tại thời khắc cuối cùng có thể lựa chọn ký khế ước cùng hồn sư con người, trở thành hồn linh. Nếu như thú thần Đế Thiên thật lựa chọn như thế, bọn hắn thậm chí đều nguyện ý từ bỏ một cái hồn linh trên người mình, dù cho tu vi rơi xuống đến phía dưới thần cấp đều có thể tiếp nhận. Có thú thần Đế Thiên làm hồn linh, bọn hắn tương lai nhất định có khả năng vọt tới cấp 11, thậm chí có khả năng đi đến cấp 12 trong truyền thuyết. Đáng tiếc, thú thần có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn cuối cùng không có ký khế ước cùng bất luận hồn sư con người nào thú thần đế thiên là không thể nào thành hồn linh vì con người niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Huống chi hắn vẫn là trụ cột tinh thần của tất cả hồn thú. Nếu như lựa chọn như vậy, hồn thú nhất định chỉ phụ thuộc vào con người mà tồn tại. Đó cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy, cho nên hắn có thể lựa chọn hình thần câu diệt cũng không nguyện ý sống sót như thế. Đường Miểu từ đáy lòng mà nói, thú thần đế thiên xác thực thật sự làm người khác khâm phục. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng chúng ta ít nhiều đều ôm chút lòng chờ mong vào vận may như vậy. Nhưng hôm nay thật sự nhìn thấy thú thần, về sau ta cảm thấy chúng ta đều không có tư cách kia. Nếu không có đại nạn thiên địa, thú thần không phải là chúng ta có thể với tới. Dương Huy thở dài nói, không nói những thứ này. Hiện tại tâm tình các hồn thú khác cũng không quá tốt. Chúng ta mang theo người chính mình về sớm một chút đi. Cuối cùng là nhìn thấy lịch sử, lần này liên bang cũng có thể yên tâm. Nói xong, hắn cười khổ lắc đầu, đường miểu hai mắt híp lại nói. Kỳ thật, coi như thú thần đế thiên độ kiếp tại hành tinh mẹ, ta cảm thấy hắn cũng rất khó thành công. Đối với hồn thú hạn chế tựa như là nguyên rùa đóng dấu tại chỗ sâu trong huyết mạch của bọn nó, dù cho chỗ có điều kiện, chúng nó cuối cùng cũng sẽ phải hủy diệt bản thân. Hôm nay không phải liền là như thế ư?" Bạch Lăng Sương nói. Chỉ sợ thật sự là như thế này, cho nên nói, liên bang là lòng tiểu nhân mà thôi. Dương Huy tức giận nói nói, ngươi nói cẩn thận đi, liên bang cũng có chỗ khó của liên bang. Hiện tại ở tiền tuyến áp lực không nhỏ, phía sau tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thú thần dù sao thực lực quá mạnh, dễ dàng trở thành biến số. Liên bang cũng không thể không cẩn thận, đi thôi, bây giờ nói này chút này cũng không có ý nghĩa, đi, đi về thôi, nói xong, hắn đi về phía chiến thần điện bên kia. Các phương cường giả rồn dập giải tán, trở về trụ sở, sau đó an bài phi thuyền vũ trụ. Tất cả mọi người sẽ mau chóng rời khỏi tinh cầu tinh linh. Thú thần đế thiên chết rồi, thế giới hồn thú tất nhiên sẽ cần một đoạn thời gian rất dài để điều chỉnh. Hồ Vương còn nhỏ, mong muốn ngồi vững vàng vị trí thú thần còn cần thời gian không ngắn. Bên trong thế giới hồn thú cần điều chỉnh, đây cũng là liên bang hy vọng thấy Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn mang theo tâm tình trầm thấp về tới trụ sở. Nguyên Ân Huy Huy cũng đi theo bọn hắn đồng thời trở về. Ban đầu hắn còn có lời mong muốn nói với Lam Hiên Vũ, nhưng nhìn cả lốt tâm tình không tốt lắm, liền không nói thêm gì. Đồng Thiên Thu đổi tên thành Bạch Tú Tú trực tiếp đi tìm Tiếu Khải, nói chính mình muốn đổi tên nói với hắn nói. Ở phương diện này sửa lai khác học viện cũng là không có hạn chế gì. Chẳng qua là học bạ đăng ký tại hồ sơ liên bang, nếu muốn sửa đổi cần xử lý một vài thủ tục. Trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong liếc nhau. Lưu Phong thở dài một tiếng nói, thú thần vẫn là không có thành công, kinh cực long hết sức bình thường, tâm tình học viên năm nhất cũng không tốt, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng của hồn linh riêng phần mình dung hợp, linh hồn của bọn hắn đều có trí nhớ ban đầu của chính mình, tự nhiên có thể cảm nhận được thú thần mất mạng, có thể nghĩ chúng nó thương cảm đến cỡ nào. Lam Hiên Vũ nói, chuyện đó chúng ta không quá hiểu, nhưng thú thần thật sự chính là đáng tiếc, mà lại đặc biệt không cam tâm, tu vi mấy chục vạn năm thất bại trong gang tấc. Tiểu Điệp cũng rất thương tâm, Lưu Phong hỏi, không nghĩ tới Tên kia ngày đó tới chỗ này của chúng ta ngủ, đúng là một đời thú thần mới. Ngươi có muốn đi thăm nàng một chút hay không? Lam Hiên Vũ lắc đầu nói: Được rồi. Nàng hiện tại nhất định rất khổ sở, ta đi thăm nàng cũng không có ý nghĩa gì. Bên người nàng nhất định có rất nhiều hồn thú đang an ủi nàng mà, ta cũng không biết nên đi chỗ nào tìm nàng. Hy vọng tại trước khi đi còn có thể gặp lại nàng một lần. Lưu Phong nhẹ gật đầu, dây vò một ngày rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay cảm thụ được khí tức thú thần, Bạch Long Vương huyết mạch của ta có gợn sóng rất mãnh liệt, ta muốn cảm ngộ một thoáng. Ừ, tu luyện đi. Bọn hắn khi trở về đã là trạng vạng tối. Bên ngoài bây giờ bầu trời đều đã tối đen. Ngày mai sẽ phải trở về. Lam Hiên Vũ cũng muốn thừa dịp đêm nay hấp thụ nhiều một chút năng lượng sinh mệnh để trên đường về còn tu luyện. Dù sao trở về còn cần thời gian rất lâu. Hai người riêng phần mình trên giường khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tiến vào trạng thái minh tưởng. Thời điểm hôm nay thú thần độ kiếp bởi vì có bốn vị cường giả thần cấp bày ra bình chứng ngăn cách, cho nên bọn hắn đều không có thể cảm nhận được quá nhiều khí tức cấp độ thần cấp. Điều này đúng là có chút tiếc nuối nhưng cái này cũng không có cách khác bốn vị cường giả làm như vậy cũng là vì bảo đảm mọi người an toàn bằng không thú thần đế thiên đang độ kiếp một khi ảnh hưởng đến mặt đất chỉ sợ bên trong bọn họ không có mấy người chịu được lam hiên vũ hôm nay tiến vào trạng thái minh tưởng đặc biệt chậm thật sự là bởi vì trong nội tâm phân loạn suy nghĩ nhiều lắm hắn biết bao dễ dàng mới bình tĩnh trở lại tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. ngay lúc này trụ sở sử lai khắc học viện nên đón hai vị khách nhân uông thiên vũ kinh ngạc nhìn hai người đứng ở trước mặt mình tại đêm đến lặng yên xuất hiện tại ngoài cửa hắn chính là hai vị hôm nay kém một chút cũng đã đi theo đế thiên, người mặc váy dài màu xanh lá chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Biker. Tại bên trong thế giới hồn thú có địa vị dưới một người trên vạn người, mà nữ tử váy tím kia, Uông Thiên Vũ cũng biết, vị này chính là Thâm Uyên Ma Long tại mấy vạn năm trước đã là một trong thập đại hung thú. Luận sức chiến đấu thực tế, nàng còn tại phía trên Phỉ Thúy Thiên Nga, là một trong những chân long truyền thừa còn sót lại đến nay, nàng gọi là Ma Hậu. Có tin đồn rằng Biker cùng Ma Hậu một mực âm thầm cạnh tranh lẫn nhau. Hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? người ngoài không được rõ lắm. Uông Thiên Vũ không nghĩ tới hai vị này thế mà sẽ cùng nhau đến. Hai vị tiền bối, các người đây là. Uông Thiên Vũ nghi ngờ nhìn các nàng, trong lúc nhất thời có chút hoang mang. Bích Cơ cùng Ma Hậu nhìn qua đều rất bình tĩnh. Bích Cơ thản nhiên nói: Uông các chủ, tình huống của chúng ta ngài hẳn là đã rõ ràng. Bản thân ta liền không quen chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ đứng trước đại kiếp. Ta vốn định đi theo thú thần, nhưng thú thần hy vọng ta có thể vì hồn thú nhất mạch lần nữa nếm thử, xem là còn có cơ hội hay không. Cho nên ta là tới ký kết khế ước. Ta cũng giống vậy. Ma hậu lời nói luôn luôn rất ít, nàng lời ít mà ý nhiều biểu lộ ý đồ đến đây. Nghe hai vị này, Uông Thiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào, hai vị này tại thế giới hồn thú đều là cường giả đứng đầu. Ký kết khế ước là có ý gì, đó không phải là muốn trở thành hồn linh ư, mà Uông Thiên Vũ chần trờ một chút nói. Vô cùng hoan nghênh, cũng vô cùng cảm tạ hai vị lựa chọn. Chẳng qua là, hai vị lại chọn chúng ta đã tấn thăng thành thần, hồn linh đã đủ. Nếu như là thú thần đế thiên, Uông Thiên Vũ dĩ nhiên nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào thay đổi hồn linh, mặc dù trước mắt hai vị này cũng đều là cường giả đỉnh cao bên trong hồn thú, nhưng là muốn vì bọn nàng đổi hồn linh, cho dù là đổi đi hồn linh nhân tạo, Uông Thiên Vũ vẫn còn có chút lưỡng lự. Hắn đương nhiên vẫn là có chút tâm động, nhất là đối Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu. Võ hồn của hắn là Lam Điện Bá Vương Long, hắn có hồn linh chân long là cơ sở ghim chắc. Nếu như một mực giống như bây giờ ổn định tu luyện, tương lai ít nhất trùng kích cấp 11 là không có vấn đề gì, đi đến cấp 12 cũng không phải là không được. Trùng tu thành thần quá trình này chắc chắn sẽ không ngắn ngủi đến tột cùng có đáng giá hay không làm như vậy liền cần phải cân nhắc bích cờ nói ra uông các chủ không cần khó xử chúng ta đương nhiên sẽ không phiền toái ngài trùng tu chúng ta riêng phần mình nhìn chúng một tên học viên của sử lai like khác học viện lần này đến đây chẳng qua là trước tiên hướng ngài chào hỏi sau đó lại tìm các nàng riêng phần mình ký kết khế ước uông thiên vũ sừng sốt một chút chợt có chút thất vọng nhưng cái này cũng tương đương với trực tiếp giúp hắn làm ra quyết định tâm tình của hắn điều chỉnh đến rất nhanh Cái này tóm lại là chuyện tốt, hai vị này lựa chọn học viên của Sử Lai Khắc Học viện, mang ý nghĩa là có hai học viên sẽ có được tiềm lực thành thần, thậm chí là tương lai nhất định thành thần. Quá tốt rồi, vô cùng hoan nghênh, không biết hai vị lựa chọn là ai. Uông Thiên Vũ vội vàng hỏi nói, ở thời điểm này, chính hắn đều có chút xúc động. Lần này bọn hắn không thể cùng thú thần đế thiên ký kết khế ước, nhưng lại có hai đại hung thú chủ động tới tìm bọn hắn, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt, nhất là Biker, năng lực trị liệu của nàng tại thế giới hồn thú một mực danh liệt thứ nhất. Không người nào có thể thay thế nàng. Trong truyền thuyết, tại hai vạn năm trước, hồn thú phát động thú chiều công kích thành thị con người. Thời điểm đó, Biker liền có thể bằng vào sức lực một người cung cấp trị liệu cho đại quân hồn thú. Vô luận là một vị đỉnh cấp hệ trị liệu hồn thú dạng này trở thành hồn linh của người nào, Sử Lai khác học viện đều tất nhiên sẽ xuất ra một vị hồn sư có được năng lực trị liệu siêu cường. Biker cùng Ma Hậu liếc nhau, riêng phần mình nói ra một cái tên. Nghe được hai cái tên này, Uông Thiên Vũ không khỏi ngây dại. Lựa chọn của các nàng lại là như vậy ư? hồn lực tự nhiên vận chuyển, vòng xoáy huyết mạch của Lam Hiên Vũ hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí. Có lẽ là bởi vì thú thần đế thiên trước khi chết phụng dưỡng toàn bộ tinh cầu, Lam Hiên Vũ hấp thu năng lượng sinh mệnh tốc độ rõ ràng tăng nhanh, vòng xoáy huyết mạch đang khôi phục nhanh chóng. Lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên bên trong tinh thần chi hải xuất hiện hốt hoảng trong nháy mắt. Lam Hiên Vũ sợ hãi cả kinh, lập tức liền theo bên trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Lúc vận chuyển hồn lực mà bị tinh thần hốt hoảng cũng không phải chuyện tốt. Đây là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma, một khi hồn lực đi theo hướng khác, như vậy phiền phức sẽ lớn lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Ý thức tinh thần của hắn trong nháy mắt bị kéo đi ra, xuất hiện tại trong một màu bầu trời đêm đen kịt. Hắn sở dĩ phán đoán là ở trong trời đêm là bởi vì trong bóng tối có điểm điểm tinh quang đang nhấp nháy. Đúng lúc này âm thanh trầm thấp vang lên, "Đế Thiên Bái Kiến Tôn Chủ." Nghe được âm thanh này, tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ lập tức nổi lên sóng gió kịch liệt. "Đế Thiên Ư, thú thần Đế Thiên Ư." Hắn không là chết ư, chẳng lẽ mình thật sự tẩu hỏa nhập ma rồi? Âm thanh Đế Thiên lần nữa truyền đến, Tôn chủ không cần nghi hoặc, Đế Thiên chưa chết, chẳng qua là ở vào trạng thái sắp chết. Ta cuối cùng vô phương vượt qua độ kiếp lần này, nhưng đây là kết quả ta đã sớm dự liệu được. Nếu là chưa gặp được Tôn chủ, như vậy, Đế Thiên chỉ có thể lựa chọn mất mạng. Nhưng trời cao cuối cùng vẫn là không tuyệt đường cho Long tộc chúng ta, cho hồn thú nhất mạch chúng ta lưu lại một chút hy vọng sống, để cho ta tại thời khắc cuối cùng gặp được Tôn chủ. Và thời khắc ấy, ta liền đã quyết định tương lai của mình. Tôn chủ có nguyện cùng ta ký kết khế ước không để cho ta trở thành hồn linh tôi tớ của ngài một lần nữa trở thành tùy tùng của ngài. Lam Hiên Vũ lúc này mới điều chỉnh ý niệm của mình khiến ý nghĩ của mình truyền ra ngoài. Ý của ngài là muốn trở thành hồn linh của ta ư? nhưng là ta giống như không cần hồn linh. Còn có ngài nói tôn chủ chỉ là long thần nhưng ta giống như chẳng qua là có một chút huyết mạch long thần vẫn là do biến dị mà đến. Đế Thiên nói tôn chủ là long thần truyền sinh điểm này là không thể nghi ngờ. Ta đã từng phụng dưỡng long thần đời trước sẽ không phán đoán sai điểm này tôn chủ không cần khiêm tốn, tôn chủ dĩ nhiên không cần hồn linh, cho nên đế thiên chỉ hy vọng làm tôi tớ, dùng hình thức giống hồn linh làm bạn tại bên cạnh tôn chủ cũng được tôn chủ bảo hộ. có khi tức tôn chủ dẫn dắt đế thiên mới có khả năng đột phá tầng bình phong kia. thú thần đế thiên muốn trở thành hồn linh của ta ư? lam hiên vũ vui vẻ nghĩ đến điều này mà nhảy dựng lên, không nói những cái khác, chỉ nghe thôi cũng liền rất lợi hại. đây chính là thú thần đế thiên cơ đấy. đế thiên than thở một tiếng nói, tôn chủ hôm nay hẳn là cũng đã cảm thấy. Trời cao bất công đối với hồn thú chúng ta, hoặc là nói, lúc trước chiến bại làm chúng ta cũng không có cơ hội cuột khởi nữa. Hiện tại Tôn chủ trùng sinh cho chúng ta một đường sinh cơ. Đế Thiên cũng hy vọng có thể một mực làm bạn với Tôn chủ. Lam Hiên Vũ nói, vậy cần ta làm cái gì? Đế Thiên nói, cái gì đều không cần ngài làm, ngài chỉ cần đồng ý ta trở thành hồn linh tối tớ của ngài là được rồi. Bất quá, lần này độ kiếp làm ta bị thương nặng, lại thêm vì hồn thú nhất mạch, ta phụng dưỡng tinh cầu tinh linh cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ sinh mệnh lực của ta. Sau khi ta trở thành hồn linh tối tớ của ngài, ta sẽ tiến vào thời gian dài ngủ say, mãi đến lúc linh thức được bổ túc mới thôi." Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, "Thời gian dài ngủ say ư? Đó là cần bao lâu? Hồn linh không phải đều có thể giúp chủ nhân chiến đấu ư? Vị này lại phải ngủ say, còn muốn nhiều khí tức huyết mạch long thần chính mình khôi phục sinh mệnh lực. Cái kia đối với chính mình có chỗ tốt gì? Có thú thần đế thiên làm hồn linh mặc dù tên tuổi êm tai, nhưng nếu như một chút tác dụng đều không có, làm như vậy đối với mình không có ý nghĩa gì. Linh thức của đế thiên cường đại đến cỡ nào?" nghe Lam Hiên Vũ hỏi như vậy, hắn liền hiểu ý tứ của Lam Hiên Vũ, không khỏi cười khổ nói: Tôn chủ yên tâm, Đế Thiên vẫn có chút dùng. Đầu tiên, nếu thời điểm Tôn chủ gặp được nguy hiểm sinh mệnh, Đế Thiên sẽ thức tỉnh. Thứ hai, Tôn chủ có huyết mạch của ta kích thích sẽ tăng tốc trưởng thành. Mặc dù ta không có độ kiếp thành công, nhưng linh thức của ta đã tiến hóa tiến nhập tới nửa bước cảnh giới của thần thức. Đối với tinh thần chi hải của Tôn chủ cũng sẽ có tác dụng bảo vệ. Đơn giản tới mà nói, ta mặc dù sẽ mượn nhờ khí tức Tôn chủ tới tiến hóa, nhưng tương tự sẽ thủy trung phụng dưỡng Tôn chủ tương đương với ngài tu luyện ổn định cùng tăng tốc, khiến ngài không có bất kỳ cái gì nguy hiểm dạng như tẩu hỏa nhập ma. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngài cần phải bao lâu để thức tỉnh? Đế Thiên nói, ta cũng không biết, cái này có quan hệ rất lớn cùng Tôn Chủ trưởng thành. Nếu như Tôn Chủ có thể tu luyện thành thần, tại thời điểm ngài thành thần ta khẳng định sẽ thức tỉnh. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, cái kia còn rất lâu nha. Bất quá, ta đồng ý, dù sao nhìn xem tử điệp, ta cũng không thể để ngài cứ như vậy chết đi. Đế Thiên lúc trước nói rõ lý do kỳ thật đã thuyết phục hắn. Tại lúc hắn đứng trước nguy cơ sinh tử, Đế Thiên sẽ thức tỉnh bảo hộ hắn, tương đương với khiến cho hắn có thêm một bùa hộ mệnh. Đế Thiên do dự một chút về sau nói: "Tôn chủ, ta còn có một điều thỉnh cầu, liên quan tới chuyện cả ta, xin ngài đừng nói cho bất luận người nào, bao gồm cả cha mẹ của ngài, ta lo lắng bọn họ không đồng ý." Lam Hiên Vũ nói: "Điều này không có vấn đề gì, ta khẳng định sẽ bảo thủ bí mật." Hắn làm sao biết, Đế Thiên nói tới cha mẹ hắn cũng không phải là Lam Tiêu với Nam Trừng. Đế Thiên thở dài một hơi thật to nói: "Vậy thì tốt rồi." ta cũng chẳng còn cách nào khác, bằng không cũng sẽ không phiền toái Tôn chủ. Tôn chủ, ta bây giờ liền bắt đầu dung hợp cùng ngài." Trong lòng Lam Hiên Vũ khẽ run lên. Kỳ thật, muốn bảo hắn hoàn toàn không lo lắng đó là không có khả năng. Dù sao Đế Thiên đã từng là một đời thú thần uy chấn đấu La Tinh, hắn lo lắng Đế Thiên sẽ gây bất lợi cho chính mình, nhưng so sánh với nguy hiểm mà nói, chỗ tốt là có thể đoán được càng lớn. Đế Thiên dù sao cùng Liên Bang đã đạt thành hiệp nghị, khả năng gây bất lợi cho chính mình rất nhỏ bé. Đồng thời, theo tình huống huyết mạch đến xem Ở giữa huyết mạch Đế Thiên cùng huyết mạch của chính mình vẫn là có chênh lệch, chính mình có được huyết mạch Long Thần, huyết mạch Đế Thiên chỉ có một loại thuộc tính hắc ám, hắn coi như nghĩ gây bất lợi cho chính mình, tựa hồ cũng không có cái phương thức gì, Uông Thiên Vũ hình như đều nói qua, nếu như ai có thể đạt được Đế Thiên tán thành, cùng hắn ký kết khế ước hồn linh là đại cơ duyên. Nếu bọn hắn đều tán thành như thế, nghĩ đến xuất hiện nguy cơ khả năng không lớn, cho nên cân nhắc phía dưới, Lam Hiên Vũ không có lý do gì cự tuyệt. Lam Hiên Vũ có thể mơ hồ cảm giác được lúc này Đế Thiên thật sự đã vô cùng suy yếu. Lam Hiên Vũ còn không rõ ràng lắm Đế Thiên là như thế nào khiến các vị cường giả thần cấp đều cho rằng hắn đã mất mạng. Ngay tại thời điểm Lam Hiên Vũ suy tư, đột nhiên một cỗ khí tức mát lạnh lan tràn toàn thân hắn. Một đạo bóng đen nhạt nhạt lặng yên không một tiếng động chui vào trong gian phòng hắn cùng Lưu Phong. Hắc ảnh tại mặt ngoài thân thể hắn xoay quanh một lát, sau đó rất nhanh đã tìm được ba khối lân phiến Long Thần chỗ bộ ngực hắn. Vây quanh lân phiến Long Thần mà dâng lên, lập tức trên người Lam Hiên Vũ hiện ra hoa văn màu đen nhạt, nhạt. Chút hoa văn màu đen này mơ hồ phát ra hào quang màu vàng kim nhàn nhạt. nhạt bị kích thích, ba khối lân phiến long thần chỗ ngực trở nên sáng, âm thanh đế thiên có chút kinh ngạc truyền đến, "Vạn chúng quy tâm ư? Trên người tôn chủ lại có khí tức vạn chúng quy tâm của long tộc chúng ta ư? Vạn chúng quy tâm ư? Đó là cái gì?" Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt, không biết đế thiên nói là có ý gì. Đế Thiên trầm giọng nói, "Vạn chúng quy tâm chính là long tộc chúng ta tán thành đối với ngài. Tại trên người ngài, có không dưới ngàn vị chân long ý niệm tán thành. Ý vị này là ngài đúng là thánh chủ cùng tôn chủ của long tộc chúng ta. Ngài là tìm được mộ địa long tộc chúng ta ư?" Không có nha. Lam Hiên Vũ trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Đế Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta hiểu được, hẳn là cha mẹ ngài cho ngài, ta giống như nhớ tới tới một chút chuyện. Tôn chủ, ta sắp bắt đầu dung hợp, ngài chỉ cần buông lỏng là được rồi. Quá trình này sẽ không mang đến bất luận gánh nặng gì cho cho ngài." Nói xong, khí tức mắt lạnh kia trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, bắt đầu dọc theo ba khối Lân Phiến Long Thần rót vào bên trong vòng xoáy huyết mạch của Lam Hiên Vũ. Vòng xoáy huyết mạch lập tức được thắp sáng, nhất là bên trong quang mang bảy màu trở nên sáng chói rõ ràng lam hiên vũ hai mắt híp lại yên lặng cảm thụ được vòng xoáy huyết mạch biến hóa không có không chế chẳng qua là cẩn thận quan sát từng tia từng sợi khí tức màu đen chui vào bên trong vòng xoáy huyết mạch của hắn không có dừng lại ở phía ngoài năng lượng kim ngân song sắc mà là trực tiếp chui vào bên trong hạch tâm năng lượng bảy màu lập tức khí tức màu đen rõ ràng trở nên mãnh liệt mấy phần giống như là tìm tới quê hương chính mình lặng yên không một tiếng động không ngừng mà dung nhập vào nâng theo lấy nó dung nhập Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được vòng xoáy huyết mạch chính mình tựa như là ăn vào thuốc bổ cấp tốc bành trướng ra, thoáng qua liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Tiêu hao trong lúc hấp thu thiên tử quả trong nháy mắt liền được bổ túc. Không chỉ như thế, nhận lấy khí tức màu đen ảnh hưởng, huyết mạch Long Thần rõ ràng bành trướng một chút, thể tích ít nhất tăng lên một phần ba. Sau đó huyết mạch Long Thần liền ổn định lại. Lam Hiên Vũ quan sát tỉ mỉ mới phát hiện, tại trong hơi thở màu đen mơ hồ có long văn hiển hiện. Cảm tạ Tôn chủ thu nhận, Đế Thiên sắp phải ngủ say. Nếu như Tôn chủ tao ngộ nguy hiểm, Đế Thiên tự sẽ tỉnh lại. Nếu như tôn chủ có chuyện cực kỳ trọng yếu, cũng có thể nếm thử thông qua ý thức tinh thần thức tỉnh Đế Thiên. Nhưng bên trong một năm tốt nhất không cao hơn một lần. Bằng không Đế Thiên trong tương lai có thể thức tỉnh hay không sẽ rất khó nói. Không đợi Lam Hiên Vũ nói cái gì, đột nhiên hắn cảm giác được có một cỗ tinh thần vô cùng cường đại trong nháy mắt xông vào tinh thần Chi Hải hắn, đem sự chú ý của hắn chuyển rời đến bên trong tinh thần Chi Hải. Bên trong tinh thần Chi Hải của Lam Hiên Vũ nhộn nhạo nước biển màu vàng kim trong nháy mắt sôi trào lên. Trong vùng trời của tinh thần chi hải từng đạo hư ảnh long văn màu đen không ngừng thoáng hiện, Lam Hiên Vũ cảm giác được một cách rõ ràng tinh thần chi hải chính mình trở nên càng ngày càng vững chắc. Độ cao mặt biển bởi vậy mà chậm chậm tăng lên, mà điều này không có mang đến cho hắn bất luận gánh nặng gì. Thế giới tinh thần của hắn trở nên kiên cố vô cùng. Đây chính là điều đế thiên mới vừa nói đối với hắn, chính là đi bảo hộ tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ. Đối với hồn sư mà nói, tinh thần lực không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu tinh thần chi hải vững chắc như thế đối với hắn tu luyện cùng thực lực cá nhân tăng lên đều sẽ có trợ giúp thật lớn tất cả hư ảnh long văn toàn bộ vững chắc xuống về sau lam hiên vũ cảm giác tinh thần chi hải mình lớn hơn đến tận gấp đôi linh thức trở nên cường đại trước nay chưa từng có loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu phải biết tăng lên tinh thần lực so với tăng lên hồn lực khó càng thêm khó nhất là đi đến cảnh giới nhất định về sau trừ phi sử dụng một chút phương pháp tu luyện đặc thù bằng không tinh thần lực muốn có tăng lên đặc biệt rất khó phải cần thời gian tích lũy Tiền lỗi bắt đầu chủ tu tinh thần lực để tăng cường võ hồn bản thân. Về sau, tinh thần lực của hắn cũng đã siêu việt hơn Lam Hiên Vũ. Nhưng sau khi Lam Hiên Vũ dung hợp cùng Đế Thiên, tinh thần Chi Hải lớn gấp đôi, ngay cả chính hắn đều không xác định tinh thần lực chính mình hiện tại đi đến trình độ như thế nào. Phải chờ sau khi trở về sử dụng dụng cụ tiến hành khảo thí mới biết. Khí tức Đế Thiên dần dần thu lại, tan biến. Hắn đã ngủ say tại trong thân thể Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thì chậm rãi thanh tỉnh lại. Lam Hiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này vẫn như cũ là đêm tối nhưng hắn phát hiện tầm mắt mình bên trong đêm tối trở nên mùi phân rõ ràng hắn thậm chí có thể thấy trong phòng có một chút bụi đất nhỏ xíu đại não cũng tỉnh táo dị thường đây đều là tinh thần lực tăng lên trên diện rộng mang tới chỗ tốt hắn đối với hồn lực huyết mạch chi lực bản thân cảm giác năng lực cũng thay đổi mạnh không chế lại càng tự nhiên ngân văn Lam ngân thảo mang cho hắn năng lực là không chế nguyên tố tinh thần lực tăng lên không thể nghi ngờ đối hắn tăng cường năng lực không chế nguyên tố có trợ giúp thật lớn hơi tính toán một thoáng sau đó làm hiên vũ không khỏi lộ ra nụ cười lần này tới tinh cầu tinh linh hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. hắn lấy được năng lực có khả năng triệu hoán kim cương khỉ đầu chó 9 vạn năm tu vi. mặc dù bây giờ còn không biết làm sao triệu hoán được nó, nhưng không thể nghi ngờ nó có lực chiến đấu mạnh mẽ. vòng xoáy huyết mạch của hắn tăng lên không chỉ gấp đôi, còn có thể lại ăn hai trái thiên tử quả, mà lại hắn còn dung hợp cùng đế thiên. mặc dù đế thiên không thể giống hồn linh chân chính để mang cho hắn hồn hoàn, hồn kỹ mạnh mẽ, nhưng riêng là vòng xoáy huyết mạch cùng tinh thần lực tăng lên liền là đã có thu hoạch khổng lồ. chưa nói chi là đế thiên vẫn là một khối kim bài hộ mệnh thời điểm tương lai hắn tao ngộ nguy hiểm liền có bảo đảm cực lớn hắn hiện tại đã biết học viên năm thứ tư ngoại viện sử lai khác học viện phải bắt đầu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cái thời điểm kia liền có khả năng tao ngộ nguy hiểm còn có một cái được lam hiên vũ đặc biệt xem trọng liền là một năm có thể thức tỉnh đế thiên một lần đế thiên nhưng là cường giả hồn thú có gần trăm vạn năm tu vi còn là một đời thú thần không nói những cái khác riêng là kinh nghiệm tu luyện kỹ xảo chiến đấu của hắn liền cực kỳ chân quý lam hiên vũ hoàn toàn có khả năng tích lũy một chút nghi vấn đề nan giải chờ thời điểm đế thiên thức tỉnh mà hỏi thăm tổng hợp đến xem hắn mặc dù không có giống đồng bạn thu hoạch được hồn linh nhưng hắn lại có thu hoạch lớn hơn trước mắt trực tiếp nhất là tăng lên tại phương diện tinh thần lực cùng vòng xoáy huyết mạch trọng yếu nhất chính là đặt xuống nền móng vững chắc cho hắn tu luyện trong tương lai một cái cơ sở rất vững chắc lam hiên vũ nắm chặt nắm đấm cho đến giờ phút này hắn mới thật sự hoàn toàn có lòng tin nói chính mình là một tên học viên ưu tú của sử lai like khác học viện thật sự có nắm chắc thi đậu nội viện Hắn bằng vào thiên phú của mình tại trên sự chỉ huy mang theo tiền lỗi cùng Lưu Phong một đường vượt qua, cuối cùng thi đậu Sử Lai Khắc học viện. Thời điểm vừa tới Sử Lai Khắc học viện, áp lực của ba người bọn hắn đều rất lớn. Bằng không Lưu Phong cũng sẽ không liều mạng như vậy, ngay cả tiền lỗi đều không dám lười biếng. Khi đó, bọn hắn là tu vi thấp nhất, thực lực yếu nhất toàn lớp. Hiện tại tất cả đều trở nên không đồng dạng. Đi qua này hơn một học kỳ tu luyện, bọn hắn đều có biến hóa thoát thai hoán cốt. Tốc độ phát triển của bọn hắn tuyệt đối là nhanh nhất. Cứ việc hiện tại đơn thuần ở tu vi hồn lực, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ là thấp nhất toàn lớp, nhưng sức chiến đấu thực tế của hắn hoàn toàn không phải dùng hồn lực có thể cân nhắc. Lúc này ngay tại trong phòng sát vách, còn có hai người đạt được cơ duyên cực lớn. Đồng Thiên Thu dứt khoát quyết định đổi tên là Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đều đã tiến vào trạng thái minh tưởng, Nhưng sau đó lại bị đột nhiên phát sinh khí tức biến hóa mà bừng tỉnh. Các nàng đồng thời mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện trong phòng không biết lúc nào đã có hai người. Không phải chính là phỉ thúy thiên nga Bích Cơ ư? Một người khác thì là vị nữ tử váy tím kia. Bạch tú tú cùng Lam Mộng Cầm liếc nhau, vội vàng từ trên giường xuống tới. Bích Cơ ôn nhu nói: đã quấy rầy các ngươi rồi. Bạch tú tú cùng Lam Mộng Cầm đều có chút co quắp, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là Bạch tú tú càng bình tĩnh một chút hỏi: hai vị tiền bối lần này đến đây là có việc gì? Bích Cơ than nhẹ một tiếng: thú thần thăng thiên, chúng ta cũng không muốn lưu lại nữa, bởi vì chúng ta cũng sắp đối mặt đại kiếp vô phương vượt qua. Cho nên sau khi cẩn thận suy nghĩ, chúng ta quyết định rời đi nơi này cùng các người. Chẳng qua là không biết các ngươi có nguyện ý tiếp nhận chúng ta hay không. Cái gì? Hồn linh ư? Lam mộng cầm thốt ra. Sau khi nói ra hai chữ này, nàng liền hối hận. Hai vị trước mặt này địa vị tại thế giới hồn thú là tôn quý hạng gì? Chính mình nói như vậy có thể chọc giận các nàng hay không? Không nghĩ tới bích cơ không chút do dự nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, chính là hồn linh. Chúng ta nguyện ý làm linh hồn của các ngươi, Không biết các ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không nghe kiểu nói này của Bích Cơ, Lam Mộng Cầm trong nháy mắt liền nhảy lên. nàng dù sao vẫn là tiểu cô nương, dạng kinh hỉ này để cho nàng sao có thể không hưng phấn đây? Nguyện ý, ta nguyện ý. Lam Mộng Cầm hưng phấn đến có chút không kiềm chế được mặt đều đỏ lên. Bạch Tú Tú thì hết sức bình tĩnh, có chút hơi khó há to miệng, lại không nói ra cái gì. Lúc này Ma Hậu hướng Bạch Tú Tú vẫy vẫy tay, ngươi đi theo ta. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Mộng Cầm, lại phát hiện hảo tỷ muội này lúc này căn bản là không có thể nhìn chính mình con mắt thẳng đang tỏa ánh sáng, còn chỉ kém bổ nhào vào trong ngực Bích Cơ. Mặc dù nàng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện cơ duyên như vậy, nhưng nàng cũng hiểu rõ cơ duyên như vậy đối Lam Mộng Cầm mà nói là quá trọng yếu. Phỉ Thúy Thiên nga tại bên trong hung thú là gần với thú thần nhất. Dù cho Phỉ Thúy Thiên nga không am hiểu chiến đấu, cũng là vô cùng cường đại. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng đụng vào Lam Mộng Cầm một cái, sau đó mới cùng Ma Hậu sau lưng đi ra ngoài. Bích Cơ nhìn Lam Mộng Cầm trước mặt hương phấn nhảy nhót, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Không khỏi nghĩ đến Đế Thiên cuối cùng nói với nàng, "Trở về đi, ta sẽ không chết, Tôn chủ đã xuất hiện, ta sẽ đi theo cùng Tôn chủ. Đây là tương lai duy nhất của chúng ta có thể thành thần. Ngươi cùng Ma Hậu cũng có thể cùng nhau mà đi với ta. Lựa chọn đi theo hai vị bạn gái bên người Tôn chủ, bằng không các ngươi sẽ khó khăn ở đại kiếp tiếp theo. Các ngươi sẽ tự tại trên người Tôn chủ cảm nhận được khí tức của ta. Chờ thời điểm ta thức tỉnh, mới thật sự là phá đi rồi xây lại, chính là thời điểm độ kiếp phong thần. Tôn chủ trùng sinh, tộc ta sẽ hưng thịnh, chính là bởi vì những lời này." nàng và thâm uyên ma long ma hậu cuối cùng mới lựa chọn sống sót các nàng không nghĩ tới đế thiên đã có quyết định như vậy khó trách hắn sẽ để cho hồ vương cùng người kia bảo trì quan hệ tốt đẹp một đạo hào quang màu xanh lá nhu hòa theo trong tay bích cơ tuôn ra lập tức lam mộng cầm cảm giác được tâm linh của mình được gột rửa thanh lọc tâm tình kích động bình phục tới bích cơ nhìn nàng mỉm cười hỏi ngươi tên là gì lam mộng cầm vội vàng nói tiền bối vãn bối là lam mộng cầm võ hồn là băng thiên tuyết nữ cùng ngọc hoàng cầm bích cơ khẽ vuốt cầm Ta có thể cảm nhận được võ hồn của ngươi, thật không nghĩ tới, hồn sư các ngươi lại có thể có được võ hồn Băng Thiên Tuyết nữ, nhưng hai cái võ hồn này của ngươi không quá phù hợp, mặc dù ta cùng võ hồn ngươi cũng không hoàn toàn phù hợp, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi để cao độ phù hợp ở giữa chúng nó, để chúng nó càng thích hợp với ngươi. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý." Lam Mộng Cầm không chút do dự nói ra, đổi lại là hồn thú bình thường, nếu như không am hiểu chiến đấu, Lam Mộng Cầm thật đúng là sẽ không để ý, nhưng vị trước mắt này không giống nhau vị này chỉ ít có 60 vạn năm tu vi, không nói những cái khác. ngẫm lại tương lai mình sẽ có hồn hoàn màu vàng cam trong truyền thuyết. chỉ nghĩ thôi là mộng cầm liền đã hưng phấn không đi nổi. vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. bích cơ mỉm cười, tay phải vỗ nhẹ nhẹ ra. lập tức, toàn bộ trong phòng đều biến thành màu xanh lục bát ngát. vầng sáng màu xanh biếc tại dưới chân các nàng nở rộ ra, hoa văn phức tạp nổi lên. thiên nga màu xanh biếc tại bên trong hoa văn bay lượn. tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của các nàng liền đã hoàn toàn bị hào quang màu bích lục bao phủ bên ngoài gian phòng. Ma hậu lẳng lặng đi ở phía trước, Bạch Tú Tú đi theo phía sau, đi thẳng đến trong rừng cây gần trụ sở, ma hậu mới dừng bước lại, sau xoay người, tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía Bạch Tú. Câu hỏi đầu tiên của nàng liền làm Bạch Tú Tú toàn thân chấn động, "Ngươi là ma hồn đại bạch sa ư?" Bạch Tú Tú đoán được ma hậu có khả năng xem thấu thân phận của nàng, lại không nghĩ rằng ma hậu thế mà sẽ nói thẳng ra. "Hồn thú chúng ta rất khó tu luyện thành người, không chỉ ít nhất phải có 10 vạn năm tu vi, còn phải có cơ duyên mở ra linh trí chí chân chính, giống như ngươi, khí tức hồn thú đã hoàn toàn thu lại, Từ bề ngoài nhận không ra là người hay là hồn thú. Chắc hẳn ngươi đã từng bị cường giả chân chính chỉ bảo qua hoặc là ảnh hưởng qua. Ma hậu bình tĩnh nói tiếp, cho nên ngươi cũng không cần hồn linh tới gia tăng hồn hoàn chính mình. Ngươi chỉ cần tại sau này trưởng thành không ngừng tu luyện. Tức tỉnh hồn hoàn chính mình là có thể biến thành con người thực sự. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, khi ngươi tu luyện tới thất hoàn. Về sau, trưởng thành sẽ không giống cùng hiện tại. Đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ có khả năng sử dụng năng lực ban đầu của chính mình làm hồn hoàn cũng có thể giống hồn sư thông qua dung hợp hồn linh gia tăng hồn hoàn, bởi vì, đến thất hoàn, ngươi đã không còn là hồn thú mà là chân chính biến thành người, cùng giống hệt con người. Chúng ta ban đầu lựa chọn đều là giữ lại bản thân, cho nên ngươi thấy chúng ta chỉ là huyễn hóa ra hình người mà thôi, nhưng ngươi lựa chọn là chân chính tu luyện thành người, sống lại một đời, dùng bộ dáng con người tu luyện, dần dần biến thành con người thực sự. Hồn thú có dũng khí dạng này cũng không nhiều, thành công càng ít. Dù sao trong quá trình trưởng thành, chúng ta quá dễ dàng bị hồn sư phát hiện cùng đồng thời săn giết cuối cùng trở thành hồn hoàn của bọn họ. Không thể không nói, ngươi sinh hoạt tại một cái thời đại rất tốt. Tại thời đại kia của chúng ta, chúng ta từ trước tới giờ không muốn tu luyện thành người, hồn sư tìm kiếm hồn thú tu luyện thành người mà săn giết để đạt được hồn hoàn mười vạn năm. Làm là như vậy hết sức tàn nhẫn, mà các ngươi thời đại này, con người đã có chung sống hòa bình cùng hồn thú chúng ta. Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, "Đúng vậy, ta sinh hoạt tại một cái thời đại tốt. Ngài nói không sai, ta đúng là bởi vì có người chỉ bảo mới lựa chọn tu luyện thành người." Ma Hậu hỏi: Mục đích của ngươi là cái gì? Bạch tu tú trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói. Có rất nhiều. Thực lực đế thiên cường đại như vậy, cuối cùng cũng không thể đổ kiếp thành công. Ý vị này là con đường của các ngươi có lẽ đi không thông. Mà trở thành con người, liền có cơ hội tiến thêm một bước tu luyện thành thần. Cha mẹ của ta trước kia đã chết rồi, ta muốn thành thần. Sau khi thành thần, có lẽ ta liền có một cơ hội phục sinh bọn họ. Dù cho cơ hội là xa vời, ta cũng muốn nếm thử. Đại thù của cha mẹ ta, năm đó có ân nhân đã báo giúp ta. Nhưng ta bởi vì bi thương vượt quá giới hạn nên đã mất đi một bộ phận trí nhớ. Đã nhớ không rõ ráng vẻ ân nhân, chỉ có thể cảm nhận được một chút khí tức thuộc về hắn. Cho nên ta còn muốn báo ân, lần này đế thiên độ kiếp giúp ta khôi phục một bộ phận trí nhớ. Ta tin tưởng tương lai ta nhất định sẽ nhớ tới càng nhiều hơn. Ma hậu khẽ vốt cằm, rất tốt, đáp án của ngươi ta rất hài lòng. Ít nhất ngươi có một cái nỗ lực hướng về phía trước, có động lực mạnh mẽ để thành thần. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện cùng ngươi ký kết khế ước Ma hồn đại bạch sa dĩ nhiên là một trong số những bá chủ của biển sâu, nhưng ta thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi mong muốn dùng cái này thành thần, độ khó không nhỏ, nếu như tăng thêm ta liền không đồng dạng. Trước khi ngươi đi đến thất hoàn, ta thông qua huyết mạch tới phụ trợ huyết mạch của ngươi tiến hóa. Khi ngươi đi đến thất hoàn, ta sẽ cùng với ngươi hoàn toàn dung hợp. Ngươi và ta hợp lực thành thần đều có thể, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Ma Hậu, ta cần phải bỏ ra cái gì? Ma Hậu lắc đầu, không cần, chỉ cần làm chính ngươi mang ta cùng một chỗ thành thần, cái này là việc ngươi cần làm. cùng dự tính ban đầu của ngươi cũng không xung đột. ta chính là thâm uyên ma long, hắc ám cùng thủy thuộc tính dung hợp thành âm thủy cùng ma hồn của ngươi tương đối phù hợp. trong tay đồng bạn ngươi có thiên tử quả, ngươi phải lấy một chút. ngươi có thể tự xúc tiến tiến hóa về huyết mạch của ta. trong mắt bạch tú tú lộ ra vẻ kiên định, dùng sức hướng ma hậu gật đầu. ma hậu hướng về phía trước bước ra một bước, hào quang màu tím nở rộ. một cái vầng sáng màu tím theo dưới chân nàng khuếch tán ra, huyễn hóa ra quang văn mỹ lệ. Bên tai bạch tú tú trong nhé mắt tràn đầy tiếng long ngâm trầm thấp. Uông Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở trên giường của mình. Hai con ngươi không biết từ lúc nào hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt hào quang lấp lánh, thần thức khuếch tán. Phong tỏa tất cả khí tức chung quanh trụ sở, không để trong này khí tức lộ ra ngoài. Phỉ thúy thiên Nga, thâm uyên ma long đã nghĩ được như vậy, khiến một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên mặt Uông Thiên Vũ. Mặc dù Thú Thần Đế Thiên không ký kết khế ước cùng hồn sư con người, thế nhưng có Phỉ Thúy Thiên Nga cùng Thâm Uyên Ma Long gia nhập, tương lai sử lai khác học viện nhất định cực độ phát triển. Lần này phá lệ cho phép năm nhất toàn thể tới xem lễ thật sự là một cái quyết định chính xác, làm ra được hai vị cường giả tán thành, đây cũng là bọn nhỏ chính mình tranh thủ tới. Bởi như vậy, kế hoạch kia liền thật có khả năng bắt đầu áp dụng. Hắn hiện tại cũng bắt đầu chờ mong lớp thí nghiệm kia tiến hành. sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua lá cây, chiếu vào trong phòng. Lưu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trên người hắn, ấm áp không nói ra được dễ chịu. Hắn hiếp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình cũng tươi đẹp như là ánh nắng buổi sáng này. Tâm tình của hắn lúc này cũng đại biểu cho tâm tình của mỗi một học viên năm nhất. Lần này tới tinh cầu tinh linh, thu hoạch của bọn hắn thật sự là quá lớn. Lam Hiên Vũ an vị tại trên giường bên cạnh hắn, còn đang tưởng. Thời điểm hắn đem tầm mắt rơi vào trên người Lam Hiên Vũ, không khỏi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Chỉ là một đêm thời gian, Lam Hiên Vũ lại có một chút biến hóa, da thịt trở nên càng thêm bóng loáng trắng nõn. Hắn vốn là dung mạo đẹp mắt, lúc này được ánh nắng chiếu rọi đến, cả người càng thêm xuất khí. Nhìn hắn, trên mặt Lưu Phong không khỏi nở nụ cười. Cho đến tận hôm nay, có hai chuyện khiến Lưu Phong cảm thấy rất vui mừng, một là cha mẹ đem hắn đưa đến cái thế giới này, hai là gặp được Lam Hiên Vũ, lại còn trở thành bạn cùng phòng của Lam Hiên Vũ. Không có Lam Hiên Vũ Hắn cùng tiền lỗi khẳng định đều không thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện, chỉ sợ ban đầu ở lớp thiếu niên năng động đã bị đào thải. Là Lam Hiên Vũ từng bước một đem bọn hắn dẫn tới Sử Lai Khắc học viện, về sau tất cả liền đều trở nên không giống trước đó. Bọn hắn từng ngày mà trở nên mạnh mẽ, mà lại là dùng tốc độ nhanh như vậy đang thay đổi mạnh mẽ. Đặt ở hai năm trước, hắn có thể tưởng tượng võ hồn chính mình sẽ tiến hóa thành Bạch Long Vương ư? Có thể tưởng tượng 13 tuổi chính mình liền tu luyện đến tứ hoàn ư? Những điều này là dù như thế nào cũng không có khả năng thực hiện. Nhưng hiện tại, không chỉ đều thực hiện được mà hắn lại có hồn linh do kinh cước Long Ba Vạn năm hóa thành, tương lai hắn ít nhất sẽ gia tăng 2, 3 cái hồn hoàn, tu luyện tới hồn thánh, hồn đấu la đều đầy đủ. Chuyện thật sự là mỹ hảo, lúc này học viên của Sử Lai khác học viện dồn dập đi ra khỏi phòng. Từ khi hồn thú rời đến tinh cầu tinh linh, đây còn là lần đầu tiên có nhiều người như vậy thu được hồn linh vạn năm. Lam Hiên Vũ mở mắt ra, đầu tiên thấy chung quanh là một mảnh thế giới màu sắc rực rỡ, tràn ngập đủ loại nguyên tố màu sắc rực rỡ. Tinh thần lực bỗng nhiên tăng lên dữ dội, lực cảm giác mạnh lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả Trung quanh đều không giống cùng trước kia, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi không thích ứng. Hắn lấy lại bình tĩnh, trọn vẹn nửa ngày sau, hắn mới sơ bộ khống chế được tinh thần lực của mình, để cho mình khôi phục lại trạng thái bình thường. Năng lực nguyên tố này, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khống chế. Tinh thần lực của hắn tăng cường, lực khống chế lại cần luyện tập. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cũng không có gì thu thập thêm nữa. Lam Hiên Vũ hoạt động thân thể, đi vào nơi tập trung của mọi người, chào lớp trưởng, buổi sáng tốt lành. Lớp trưởng, ngươi tới rồi. Lớp trưởng, ngươi làm sao trở nên càng đẹp đẹp trai hơn rồi. Ha ha, có mấy học viên năm nhất thấy Lam Hiên Vũ đều chủ động đi tới chào hỏi cùng hắn. Trong lớn năm nhất thì nam nhiều nữ ít, chỉ có 7 tên nữ học viên, còn lại đều là nam học viên. Lúc này Đinh Trác Hàm cười híp mắt đi tới, biểu lộ có chút nịnh nọt, "Chào lão đại. Từ khi quyết định bảo trì quan hệ tốt đẹp cùng Lam Hiên Vũ, hắn liền cảm giác mình liên tục gặp chuyện tốt. Đầu tiên là thời điểm tranh tài, lớp trưởng đã cho hắn đồ tốt. Sau đó lần này ký kết khế ước cùng quan tinh thú vạn năm, Đây quả thực là đinh Chắc hàm cảm thấy quá hoàn mỹ, nhiều nhất đến học kỳ 1 năm thứ 3, chính mình nhất định có thể đi đến ngũ hoàn. Đây là tại dưới tình huống phải chế tác nhất tự đấu khải, bằng không, nói không chừng cuối kỳ năm thứ 2 là hắn có thể vọt tới cấp độ ngũ hoàn. Hắn đã nghe băng thiên lương nói, trình độ rèn của Lam Hiên Vũ là khá cao. Hắn lúc này hy vọng nhất liền là có thể đặt trước Lam Hiên Vũ thiên rèn kim loại hiếm để chế tác đấu khải. Cho nên hiện tại hắn liền không gọi là lớp trưởng nữa, liền gọi là lão đại. Cái tên gọi này thì có quan hệ gì đây? Cái này cùng so với trở nên mạnh mẽ là không quan trọng." Lam Hiên Vũ mỉm cười nhìn hắn nói, "Ngươi cùng quan tinh thú dung hợp như thế nào rồi? Rất tuyệt nha, đặc biệt thích hợp với ta, ta còn tưởng rằng ta là không thể nào tìm được hồn thú thích hợp với bản thân, lại không nghĩ rằng có loại quan tinh thú hiếm thấy này." Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, trên mặt đắc ý là không kiềm chế được. Lam Hiên Vũ tức giận nói, "Đúng, ngươi liền dùng hiếm thấy để hình dung nó đi. Quay về nó sẽ là tức giận ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ." Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, "Sẽ không, sẽ không đâu." chúng ta bây giờ đã là anh em rồi, lão đại, ngươi phải tin tưởng trí tuệ của ta chứ. Lam Hiên Vũ nói, được, ta đi ăn điểm tâm chút đây. chờ một lúc nữa thì xuất phát. Đinh Trác Hàm gật đầu nói, vừa rồi lão sư thông báo sau một tiếng nữa xuất phát, hồn thú sẽ đưa chúng ta đến phi thuyền vũ trụ bên kia đi. được rồi. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chính mình đi ăn điểm tâm. lần này trở về, phần lớn thời gian đều là tại bên trên phi thuyền vũ trụ. đối bọn hắn mà nói, thế này có chút lãng phí thời gian. cũng may bọn hắn thu được hồn linh. Thời gian này tự nhiên là đáng giá. Đang lúc Lam Hiên Vũ cầm lấy hoa quả ăn, Nguyên Ân Huy Huy thần thần bí bí đi vào bên cạnh hắn, trên mặt hắn mang theo đắc ý, thấp giọng nói: "Hiên Vũ ca ca, ta nói cho huynh một cái bí mật." "Sao cơ? Bí mật gì?" Lam Hiên Vũ có chút hiếu kỳ nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy hạ giọng nói: "Lần này trở về, bà ngoại mang ta đi bí cảnh của tinh linh tộc chúng ta, giúp ta ký kết khế ước. Tinh linh tộc chúng ta cường đại nhất là hợp tác đồng bạn, quan trọng hơn nhất tinh linh long thủ hộ giả đã lựa chọn ta." Tinh linh long nhất tộc là cực kỳ cường đại, không kém hơn hồn thú mười vạn năm. Tinh linh long ư? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn Nguyên Ân huy huy. Ừ, tộc của ta chỉ có bảy vị tinh linh long truyền thừa xuống, ngay cả bà ngoại cũng không biết chúng nó tồn tại bao lâu rồi, chỉ có nhân tài đặc biệt ưu tú của tộc chúng ta mới có khả năng được chúng nó tán thành. Sau khi ký kết khế ước, tinh linh long liền sẽ trùng sinh một lần, đi theo phối hợp đồng bạn cùng nhau trưởng thành, làm bạn cùng thủ hộ phối hợp với đồng bạn. Sau khi đồng bạn chết đi, chúng nó sẽ hóa thành tinh linh chứng chờ đợi người tiếp theo xuất hiện để phối hợp trở thành đồng bạn trước mắt có bảy đại tinh linh long bà ngoại ta làm tinh linh nữ vương tất nhiên sẽ có một vị tinh linh long mà sáu vị khác đều tại đây ta lần này liền thu được một vị tinh linh long trong đó tán thành chúc mừng nha huy huy lam hiên vũ hướng hắn giơ ngón tay cái lên nguyên ân huy huy có chút đặc ý nói kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó tinh linh long cùng hồn thú có chút sấp xỉ nó không sẽ trực tiếp chuyển hóa thành hồn hoàn nhưng cũng dùng kích thích huyết mạch của ta để cho ta tự động sinh ra hồn hoàn Bà ngoại là nói cho ta biết như thế, chờ ta đến lục hoàn là có thể thử, mà lại tốc độ phát triển của ta sẽ quyết định tốc độ phát triển của tinh linh long. Vị tinh linh long này tên là Huyền Chi tinh linh long. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, âm lượng Nguyên Ân Huy Huy đề cao mấy phần, đồng thời nhìn về phía một bên. Lam Hiên Vũ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa vặn thấy Đường Vũ Cách đi tới, đang cầm lấy hoa quả. Khi nghe lời nói của Nguyên Ân Huy Huy, nàng tựa như không có nghe thấy, biểu lộ bình tĩnh. Nguyên Ân Huy Huy hỏi: "Hiên Vũ ca ca, huynh lần này đạt được hồn linh 0?" Lam Hiên Vũ lắc đầu, không có, Nguyên Ân Huy Huy lập tức nói ra, nếu không, ta nói cùng bà ngoại một chút, cho Huynh đi bí cảnh tinh linh tộc thử một chút, xem một chút có thể đạt được tinh linh long tán thành hay không, Lam Hiên Vũ kinh ngạc hỏi, con người cũng có thể đi bí cảnh tinh linh tộc ư, Nguyên Ân Huy Huy nói, nhưng là có khả năng, nhưng cần cử hành một cái nghi thức, Huynh phải cùng tộc của ta ký kết cái khế ước thủ hộ mới được, cái này cũng không có ước thúc quá lớn, chỉ là tại thời điểm tộc chúng ta đứng trước nguy cơ, Huynh phải vô điều kiện trợ giúp ta. Lam Hiên Vũ nói. Thôi quên đi, quá phiền toái, mà chúng ta cũng sắp phải đi trở về. Nếu thời điểm sau này tới đây, nếu được thì có thể làm như thế. Hiện tại trong thân thể của hắn có thú thần Đế Thiên, vị này còn không biết phải bao lâu nữa mới thức tỉnh. Còn có kim cương khỉ đầu chó tinh thần lạc ấn này đã đủ náo nhiệt, nếu là lại có một vị tinh linh long nữa, sẽ có chút loạn hay không? Nguyên Ân huy huy có chút tiếc nuối nói, "Đáng tiếc, ta nghe bà ngoại nói, hồn thú nhận hồn sư chúng ta xác suất không cao, chờ chúng ta lại lớn mạnh một chút lại đến đi. Nếu là khi đó huynh còn chưa có hồn linh" Ta liền đề cử huynh đi tinh linh tộc bí cảnh thử một chút, Hiên Vũ ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể được tinh linh long tán thành. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng đụng đụng Lam Hiên Vũ, hắn hướng phía Đường Vũ cách chép miệng nói, nàng có hồn thú nào tán thành hay không? Lam Hiên Vũ nhìn Nguyên Ân Huy Huy liếc mắt, gật đầu. Nguyên Ân Huy Huy hừ một tiếng, thấp giọng nói ra, có phải rất nhỏ yếu hay không? Lam Hiên Vũ bị thái độ của hắn mà chọc cười. Không có nha, rất mạnh nha. Nguyên Ân Huy Huy một mặt khinh thường. Ta không tin, lúc này Lưu Phong đi tới, Hiên Vũ, lão sư gọi tập hợp đấy. Sau 10 phút nữa. Được. Lam Hiên Vũ cười trả lời. Huy Huy nhìn về phía Lưu Phong hỏi. Phong Tử Ca, huynh thu hoạch được hồn thú công nhận không? Lưu Phong gật gật đầu. Có chứ. Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Có lợi hại không? Cũng tạm được. Chỉ là kinh cước long 3 vạn năm mà thôi. Lưu Phong không có giấu giếm, nói xong cũng quay người đi. Má, cái gì vậy? Kinh cước long ư? Thật sự có kinh cước long tồn tại ư? Lại còn là kinh cước long ba vạn năm nữa cơ đấy. Nguyên Ân Huy Huy nhìn bóng lưng Lưu Phong không khỏi ngây ngẩn cả người. hắn là học sinh giỏi của Sử Lai Khác Học Viện, tự nhiên cũng biết kinh cực long. đây chính là hồn thú khống chế không gian mạnh mẽ. kinh cực long vạn năm trở lên nhưng là cực kỳ cường đại. và lại kinh cực long không giống tinh linh long của hắn, tinh linh long còn cần trưởng thành. một khi chân chính dung hợp, mang đến hồn hoàn, thực lực của Lưu Phong liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Hiên Vũ, ha ha ha. lúc này một bóng người tốc độ cao chạy tới, một mặt hưng phấn, một mái tóc dài màu trắng ở sau ót tung bay đi vào bên người Lam Hiên Vũ. nàng lập tức bù lại khuôn mặt đều sắp đụng phải Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy, ta thành công rồi." Lam Mộng Cầm phấn khởi nói, một cái tay còn hết sức tùy ý ôm bên người Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy ngửi được trên người nàng mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhạt, lập tức đỏ mặt. "Này này, nam nữ thụ thụ bất thân nha." Lam Mộng Cầm nói. Tiểu nha đầu chớ sen mồm vào, Nguyên Ân Huy Huy lớn tiếng nói, "Ta là nam sinh nha." Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị lời nói của Lam Mộng Cầm làm sợ ngây người. "Biker, Biker tiền bối tối hôm qua tới tìm ta, đã thành hồn linh của ta rồi." Tiền Bối nói bởi vì ta là đồng bọn của ngươi, Hiên Vũ, cảm ơn ngươi nha. Lam Mộng Cầm một mặt phấn khởi, lại nỗ lực hạ giọng. Đúng rồi, Thiên Thu, à không, Tú Tú cũng có. Hôm qua Ma Hậu Tiền Bối cùng Bích Cơ Tiền Bối cùng đi. Ma Hậu Tiền Bối cùng với nàng ký kết khế ước, hi hi. Nguyên Ân Huy Huy đã khó mà tin sẽ là kết quả như vậy, hắn là từ nhỏ đã biết đến Bích Cơ. Hắn tại lúc nhỏ đã sống tại tinh cầu Tinh Linh, làm sao lại không biết cường giả của thế giới hồn thú. Ma Hậu ư? Thâm Uyên Ma Long ư? Lúc này Đừng Vũ Cách không biết đi lúc nào tới nói, "Chúng ta trước tiên qua bên kia tập hợp." Lam Mộng cầm cười hì hì nhìn về phía nàng nói, "Giúp ta giữ bí mật nha, âm dương hỗn độn điều của ngươi cũng rất mạnh. Ta nghe bích Becker tiền bối nói đó là khí vận chi điều, vốn là dù như thế nào đều không thể bị mang đi, lại không nghĩ rằng đã lựa chọn được ngươi." Đừng Vũ Cách mỉm cười nói, "Cũng không có gì, chẳng qua là ngũ hành có thể phân âm dương, sau này đơn thuần tại phương diện thuộc tính, tương đương với tăng cường gấp đôi, từ từ sẽ đến, ta còn phải làm quen nhiều một chút." Nói xong, Nàng đưa tay vỗ vỗ lên bả vai Nguyên Ân Huy Huy, khoan thai mà đi. "Ngươi, các ngươi." Vành mắt Nguyên Ân Huy Huy đều có chút đỏ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ, trong mắt to chỉ còn lại có ủy khuất. Lam Hiên Vũ mang theo chi sắc an ủi ôm bờ vai của hắn, trong lòng thầm than, "Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ngươi, ký kết khế ước cùng ta chính là thú thần đế thiên đâu." Nguyên Ân Huy Huy lúc này đã ngất toàn tập. Mọi người leo lên trở về phi thuyền vũ trụ, lữ trình dài đằng đẵng lần nữa bắt đầu. Lần này năm nhất ở tinh cầu tinh linh có thể nói là tiếp cận viên mãn phần lớn người đều chiếm được hồn thú vạn năm có hồn linh thu hoạch to lớn bọn hắn hiện tại chuyện duy nhất phải làm là lấy hết tất cả khả năng sớm một chút đem tu vi hồn lực tăng lên tới cấp độ tiếp theo để cùng hồn thú vạn năm hoàn toàn dung hợp đến lúc đó thực lực bọn hắn sẽ rõ rệt tăng lên hồn linh cũng chân chính có thể chung nhau tác chiến cùng bọn hắn cho nên không có người chú ý thời gian trở về dài đằng đẵng tất cả mọi người đang toàn lực minh tưởng lam hiên vũ tự nhiên cũng là như thế hắn ngậm lấy sinh sinh bất tức quả điều chỉnh trạng thái của mình sau khi dung hợp cùng đế thiên Đế Thiên mang tới năng lượng sinh mệnh khiến cho vòng xoáy huyết mạch của hắn khôi phục được trạng thái tốt nhất, hạch tâm huyết mạch long thần tăng lên, tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, cho nên thời gian trở về 15 ngày, ngoại trừ Minh tưởng tu luyện hồn lực ra, Lam Hiên Vũ để càng nhiều tinh lực đặt ở trên khống chế tinh thần lực của mình, cùng cảm thụ tinh thần lực tăng lên mang tới biến hóa, Lam Hiên Vũ phát hiện, tại bên trong phi thuyền vũ trụ phi hành, hắn có thể cảm nhận được cùng hấp dẫn càng nhiều nguyên tố không gian, những nguyên tố này mặc dù không thể giống năng lượng sinh mệnh trực tiếp tầm bổ huyết mạch hắn, Nhưng hắn có đầy đủ tinh thần lực dẫn đạo, đối với tu luyện vẫn là có nhiều chỗ tốt. Hắn thành công đem những nguyên tố không gian đó chuyển hóa thành hồn lực của mình. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc minh tưởng, 15 ngày trôi qua rất nhanh. Khi bọn hắn trở lại thành sử lai khác, khoảng cách thời điểm rời đi trải qua gần 40 ngày. Một cái học kỳ bất quá chỉ hơn 5 tháng mà thôi cái này dùng hết một phần tư thời gian nhưng bọn hắn lấy được đều rất lớn ngay tại lúc này lam hiên vũ cùng các bạn học đều cảm thấy chương trình học tiếp theo nhất định sẽ rất nhiều các lão sư cũng nhất định sẽ gấp rút vội vã đốc thúc bọn hắn học tập sắp tới sẽ là áp dụng một kế hoạch đặc biệt nhằm vào năm nhất bọn hắn vừa trở về tuần thứ nhất tất cả như thường cả lớp lên lớp tu luyện như thường lam hiên vũ tại sau khi học tập tận khả năng rút ra một chút thời gian tập rèn bắt đầu rèn kim loại hiếm thiên rèn nhất phẩm hắn không có nóng lòng chia thiên tử quả cho đồng bạn chuẩn bị đợi mọi người lắng động một quãng thời gian, thời điểm điều chỉnh đến trạng thái nhất lại chia cho bọn hắn, hắn có lượng lớn huy chương màu tím, đầy đủ duy trì mọi người hấp thu thiên tử quả tại bên trong Hải Thần Hồ. Tuần thứ hai ngày đầu tiên, bọn hắn nghênh đón biến hóa mới tinh. Ban đầu năm nhất là 36 người, sau đó Đường Vũ Cách gia nhập liền biến thành 37 người. 36 người đến đông đủ, chỉ thiếu tiền lỗi, tiền lỗi vẫn như cũ đang bế quan. Hắn hiện tại đã chuyển tới Hải Thần Hồ đi tu luyện, cũng có chức thu hoạch hàng loạt huy chương màu tím, kéo dài tu luyện tại Hải Thần Hồ cũng đủ sau khi hoàng kim bỉ mông thức tỉnh hắn cùng hoàng kim bỉ mông đều cần lượng lớn năng lượng sinh mệnh sáng hôm nay chương trình học hẳn là điều khiển cơ giáp đến học kỳ thứ hai điều khiển cơ giáp trở thành chương trình học trọng yếu cửa phòng học mở ra tiêu khải trước tiên đi đến nhưng là người tới còn có thêm viện trưởng ngoại viện anh lạc hồng ngoài ra còn có một người là lam hiên vũ quen thuộc nhất chính là lão sư đường chấn hoa anh lạc hồng mặt không thay đổi đi tại đằng trước đường chấn hoa nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nàng đi vào phía trước bục giảng tầm mắt quét qua trên mặt các học viên năm nhất Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn về phía vị viện trưởng ngoại viện này, hôm nay ta tới muốn tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, lớp các em sẽ có thêm một vị chủ nhiệm lớp, chính là Đường Chấn Hoa lão sư bên người ta. Đường lão sư là người phụ trách trung tâm chỉ huy không gian, cũng là chủ nhiệm hệ chỉ huy không gian. Tại phương diện chỉ huy không gian, điều khiển chiến cơ không gian, điều khiển cơ giáp, Đường lão sư là quyền uy ở học viện. Tương lai Đường lão sư sẽ cùng Tiếu lão sư phân biệt phụ trách lớp các em. Lam Hiên Vũ giật mình nhìn Đường Chấn Hoa. Hôm qua lão sư cũng không có nói qua việc này cùng mình. Điều này có chút đột nhiên. Đường Trấn Hoa cũng nhìn hắn một cái. Hắn tại trên mặt Đường Trấn Hoa thấy được một vẻ đam chiêu. Thấy vẻ mặt này của Đường Trấn Hoa, Lam Hiên Vũ không khỏi mặc niệm cho các bạn học của mình. Bởi vì mỗi khi Đường Trấn Hoa lộ ra vẻ mặt như thế, đều là muốn ngược đãi người khác. Số lần bị ngược đãi nhiều nhất tự nhiên là Lam Hiên Vũ. Nhưng bởi vì hôm nay cùng anh Lạc Hồng đến đây, Đường Trấn Hoa nhìn qua không có dơ bẩn như vậy. Dâu ria vẫn như cũ không có cạo, nhưng quần áo vẫn là sạch sẽ tóc cũng không có rối tung như bình thường. Chuyện thứ hai, xét thấy năm nhất học kỳ trước biểu hiện ưu dị, cùng với thu hoạch được tại tinh cầu tinh linh, trải qua hải thần các thảo luận, nghiên cứu, cuối cùng xác định đem các em thành lớp thí nghiệm tiến hành dạy học. Tất cả chương trình học của lớp thí nghiệm do nội viện cùng ngoại viện chung nhau thương lượng, an bài, do viện trưởng tự mình giám sát. Lớp thí nghiệm ư? Học viên năm nhất đều ngây ngẩn cả người. Lớp thí nghiệm là có ý gì? Nghe có chút lợi hại. Theo bọn hắn biết, ngoại viện không có lớp nào là lớp thí nghiệm đây có phải là mang ý nghĩa học viện sẽ dành càng nhiều tài nguyên hơn cho bọn hắn hay không? cả lớp không khỏi nhìn mặt lẫn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. bởi vì có viện trưởng tại đây, bọn hắn cũng không thảo luận gì. tốt rồi, bắt đầu lên lớp đi. anh lạc hồng hướng tứ khải gật đầu, lại không để ý đến đường chấn hoa, quay người rời đi. lớp thí nghiệm ư? học viên năm nhất đều ngây ngẩn cả người. lớp thí nghiệm là có ý gì? nghe có chút lợi hại. theo bọn hắn biết, ngoại viện không có lớp nào là lớp thí nghiệm. đây có phải là mang ý nghĩa học viện sẽ dành càng nhiều tài nguyên hơn cho bọn hắn hay không? Cả lớp không khỏi nhìn mặt lẫn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì có viện trưởng tại đây, bọn hắn cũng không thảo luận gì. Tốt rồi, bắt đầu lên lớp đi. Anh Lạc Hồng hướng tiêu Khải gật đầu, lại không để ý đến đường chấn hoa, quay người rời đi. Anh Lạc Hồng đi rồi, bầu không khí trong phòng học lập tức trở nên sinh động. Đinh chắc hàm nhịn không được hỏi, Tiếu Lão Sư, lớp thí nghiệm chúng ta là thí nghiệm phương diện gì? tiêu Khải nói, nói chính xác, lớp chúng ta sắp thành lớp thí nghiệm tinh chiến. Nói cách khác Tương lai sẽ gia tăng chương trình học hệ chỉ huy không gian, do Đường lão sư tới dạy bảo. Hôm nay tiết thứ nhất, liền từ Đường lão sư cho giảng một chút chương trình cần học của hệ chỉ huy không gian cho cả lớp. Thêm khóa học ư, thêm hệ chỉ huy không gian ư, toàn bộ năm nhất chỉ có Lam Hiên Vũ là một người báo danh ở phương diện. Hiện tại toàn lớp đều phải học ư? Trong lúc nhất thời, cả lớp ban đầu hưng phấn lập tức tiêu tán hơn phân nửa, tiếng ai thán thỉnh thoảng vang lên. Bọn hắn phải học tập song giáp lưu, phải tăng cao tu vi, phải chế tác đấu khải, còn phải học tập đủ loại tri thức đã vô cùng bận rộn lại thêm hệ chỉ huy không gian, chẳng phải là sẽ càng thêm vất vả ư, mà lại, trong bọn họ phần lớn người là ủng hộ chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đối với Song Giáp lưu cảm thấy rất hứng thú, học tập hệ chỉ huy không gian có tác dụng gì đâu. Tiêu Khải hướng Đường Chấn Hoa làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó lui về một bên. Tầm mắt Đường Chấn Hoa quét qua tất cả trên mặt học viên, hắn khẽ cười. Các em có phải cảm thấy tăng lên chương trình học hệ chỉ huy không gian, các em sẽ trở nên càng càng bận rộn, sẽ cực khổ hơn hay không? Học viên năm nhất đều chăm chú nhìn Đường Chấn Hoa, nghĩ thầm chẳng lẽ không phải ư? chẳng lẽ tình huống có đảo ngược ư? nhưng mà ai biết? Đường Trấn Hoa nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: các em là đã nghĩ đúng. Sao cơ? lập tức toàn lớp lại phát ra ai thán. Dĩ nhiên, ngoại trừ Lam Hiên Vũ, Đường Trấn Hoa thản nhiên nói: không chỉ sẽ gia tăng chương trình học, mà lại sẽ để cho các em đầy đủ trải nghiệm đến cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sẽ chiều là thời gian tu luyện tự do của các em sẽ bị thủ tiêu, toàn bộ đến trung tâm chỉ huy không gian học tập chương trình học hệ chỉ huy không gian. Hôm nay là ngày đầu tiên. Buổi chiều Lam Hiên Vũ sẽ mang các em đi tới trung tâm chỉ huy không gian. Nói xong, tầm mắt Đường Chấn Hoa rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng dậy, đáp ứng một tiếng. "Vâng, thưa lão sư." Đường Chấn Hoa khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. "Học viện vì cái gì để cho lớp các em trở thành lớp thí nghiệm tinh chiến, chắc hẳn các em đều rất tò mò. Hiện tại ta có thể giải đáp cho các em." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. "Cho tới nay, sử lai khác học viện chúng ta đều dùng bồi dưỡng tinh anh mà làm mục tiêu." nhất là tại phương diện song giáp lưu nuôi dưỡng vô số cường giả bọn hắn người mặc cơ giáp đấu khải bằng vào năng lực cá nhân mạnh mẽ chấp hành một chút nhiệm vụ khó khăn của liên bang bọn họ đều là anh hùng làm liên bang phát triển cùng di dân làm ra cống hiến to lớn nghe đường chấn hoa nói lam hiên vũ cảm thấy có chút không được tự nhiên vị lão sư này của chính mình bình thường cho tới bây giờ không có đứng đắn như thế hắn ở cái dạng này chính mình thế nào cảm giác có điểm giống là đang lừa dối cả lớp đường chấn hoa tiếp tục nói tài nguyên của học viện cũng không là cấp vô ích cho các em tại sử lai khác học viện các em lấy được tất cả đều không phải là học viện nhất định phải cho các em các em hẳn là ít nhiều đều biết một chút chờ các ngươi đến năm thứ tư liền đem bắt đầu chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù những nhiệm vụ kia có trình độ nguy hiểm khác biệt cũng xuất hiện qua tình huống học viên hy sinh thế nhưng không chỉ có là chúng ta đường môn chiến thần điện truyền linh tháp là các tông môn đỉnh cấp của liên bang đều đang làm chuyện giống vậy đó là vì cái gì vì chính là thủ hộ liên bang chúng ta tốt hơn thủ hộ dân chúng của chúng ta năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn các em thu được tài nguyên của học viện cùng liên bang liền phải làm tốt chuẩn bị trả giá vì liên bang các em tùy thời có thể lựa chọn rời khỏi học viện sẽ không cưỡng cầu thế nhưng nếu như các em thật sự muốn theo đuổi mạnh mẽ muốn tương lai đứng tại trên đỉnh kim tự tháp như vậy tất cả lịch luyện đều là trợ lực tốt nhất không ai có thể tùy tiện thành công liên bang xuất ra vô số anh hùng xuất ra từ sử lai khác học viện chúng ta là nhiều nhất thời điểm khi các em có một ngày tiến vào nội viện thậm chí là tiến vào hải thần các các em liền sẽ phát hiện mình trước đó trả giá tất cả đều là đáng giá bởi vì các em đã bằng vào trải qua phong phú thu được năng lực vượt xa người đồng lứa trong học viện mỗi một thời đại đều có người ưu tú xuất sắc có người năng lực bình thường có người tiến vào nội viện có người bị đào thải muốn có đủ nhiều người ưu tú tạo thành một cái lớp thí nghiệm tinh chiến điều kiện ngoại viện cũng không có đủ mà học viên nội viện năng lực cá nhân đã mạnh mẽ mà rõ ràng bọn hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải chấp hành cho nên chuyện này vẫn kéo dài mãi đến khi các em xuất hiện lớp các em thực lực tổng hợp kỳ thật cũng không có mạnh như các em tưởng tượng đừng tưởng rằng các em có thể chiến thắng các lớp ngoại viện khác mà tự đắc. đi tới tinh cầu tinh linh, các em liền có thể đối kháng cùng các học viên cấp cao hơn. trên thực tế, luận thực lực tổng hợp, các em cùng đám học trưởng cấp cao bọn họ còn kém xa lắm. bọn hắn nhận lấy đủ loại trói buộc, tại bên trên nhân số lại ở thế yếu. dưới loại tình huống này, các em mới có cơ hội để lợi dụng được. học viện không biết các em không đủ mạnh ư? học viện tự nhiên là biết đến, nhưng vì cái gì học viện vẫn như cũ lựa chọn lớp các em làm lớp thí nghiệm tinh chiến, chỉ có một nguyên nhân cái kia chính là lớp các em hết sức đoàn kết. Học viện tại lớp các em thấy được tập thể lớp có thể thí nghiệm tinh chiến. Điều trọng yếu nhất, điều kiện tiên quyết nhất phải là đoàn kết. Cho nên mới sẽ có quyết định như vậy. Học viện sẽ cung cấp hàng loạt tài nguyên bồi dưỡng các em. Rất nhiều người trong chính các em gần như không có khả năng lấy được tài nguyên này. Học viện còn sẽ vì các em và định lượng chế mở đủ loại chương trình học. Mục tiêu bồi dưỡng lớp thí nghiệm tinh chiến không phải cỗ vũ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cá thể, mà là một đoàn đội, một cái đoàn đội có thể ở trong không gian chấp hành đủ loại nhiệm vụ gian nan các em sẽ có được một tàu chiến hạm bay lượn tại ở giữa vũ trụ hoàn thành từng cái nhiệm vụ khó khăn tàu chiến hạm ư nghe được bốn chữ này ban đầu cảm thấy lão sư này dõng dạc giảng giải đều là có mục đích riêng nhưng lúc này lam hiên vũ cũng không khỏi đứng thẳng lưng học viện sẽ cho chúng ta một tàu chiến hạm có khả năng lái nó đi chấp hành đủ loại nhiệm vụ ư lúc này hắn chỉ cảm thấy hô hấp có chút gấp rút máu nóng sông lên đầu lam hiên vũ dĩ nhiên biết trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm là chuyện khó khăn hạng gì chuyện đó cần rất nhiều kinh nghiệm mà đây là mộng tưởng thời trẻ con của hắn không đếm được ma luyện tích lũy vô số công huân mà trước mắt lão sư miêu tả tất cả mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng đi đường tắt nhưng theo sử lai khác học viện thu hoạch được một tàu chiến hạng đồng thời do chính bọn hắn tới điều khiển đây là chuyện thật tốt trong lúc nhất thời nhịp tim làm hiền vũ đều tăng nhanh những người khác thì sao những người khác giống như hắn đều rất hưng phấn đường chấn hoa dõng dạc lời nói đụng đến tâm tình của tất cả mọi người vì cái gì đại đa số người lựa chọn song giáp lưu mà không phải chỉ huy không gian cũng là bởi vì chỉ huy không gian cách bọn họ quá xa xôi trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm quá khó khăn thế nhưng kỳ thật bọn hắn cũng rất thích chiến hạm đó là lực lượng cường đại nhất tung hoành trong vũ trụ cho dù tất cả lực chiến cá nhân tại trước mặt chiến hạm trung quy là rất nhỏ bé cho dù là cường giả thần cấp lúc đối mặt cùng chiến hạm mạnh mẽ cũng không cách nào đối kháng chính diện bọn hắn một cái lớp học ba mươi mấy học viên có được một chiếc chiến hạm của mình ý vị này khiến mỗi người đều thập phần phấn khởi cho nên các em tiếp theo không chỉ phải học tập song giáp lưu còn phải học lái chiến cơ không gian chiến hạm học tập chiến lược chiến thuật tác chiến không gian, học tập đủ loại ứng biến trong hoàn cảnh như thế nào, chấp hành nhiệm vụ điều khiển chiến hạm đột nhập vào kẻ địch, đem thực lực cá nhân cùng chiến hạm kết hợp hoàn mỹ. lớp thí nghiệm tinh chiến chính là muốn xây dựng một tiểu đội, một nhánh tiểu đội đặc chiến có được một tàu chiến hạm mạnh mẽ. nếu chỉ là cá nhân chấp hành vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn kia. các em sẽ được sử lai khác học viện cùng đường môn toàn lực ủng hộ. học viên năm nhất đều tuổi tác trung bình chỉ có mười tuổi, tràn đầy máu nóng, nghe con mới đẩy không sợ gòp. Dạo này bọn hắn làm sao chịu được dụ hoặc tương lai tốt đẹp như thế. Lời của Đường Chấn Hoa thành công đả động bọn hắn. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai bọn hắn, thấy được khung cảnh 37 người lái chiến hạm tung hoành vũ trụ. Thế nhưng đúng lúc này, âm thanh Đường Chấn Hoa đột nhiên trở nên băng lãnh, tựa như là tạt một chậu nước lạnh tại trên đầu tất cả mọi người. Muốn chân chính có được một tàu chiến hạm, được có tư cách lên trên chiến hạm đó, các em phải làm là chứng minh chính mình. Mỗi người các em đều là học viên quý báu nhất của học viện, học viện tuyệt đối không hy vọng thấy các em gặp bất trắc. Đầu tiên phải toàn lực bồi dưỡng chính mình, chỉ có khi các em có thể chứng minh chính mình có đầy đủ năng lực tự vệ, có đủ thực lực đối mặt đủ loại gian nan hiểm trở, các em mới có thể tạo thành tiểu đội đặc chiến không gian này. Cho nên nỗ lực lên đi các thiếu niên, các em chảy xuống mỗi một giọt mồ hôi đều đưa cho các em đúc thành tương lai huy hoàng. Nói xong lời cuối cùng, Đường Chấn Hoa dùng sức vung lên một thoáng cánh tay, sau đó chuyển hướng tới Khải, hướng hắn gật đầu nói, "Lên lớp tiếp đi, ta đi trước đây." Mãi đến khi Đường Chấn Hoa rời đi khỏi giảng đường, Các học viên năm nhất còn chưa có lấy lại được tinh thần của bọn hắn, ngay cả Tiêu Khải giờ phút này đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đường Chấn Hoa lại còn có một mặt dạng này ư, không phải nói hắn là khó tin cậy nhất trong tất cả hệ chủ nhiệm ư, nhưng là vì cái gì ngay cả mình đều bị hắn mê hoặc. Ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không thể tin được, ngay từ đầu hắn cho rằng lão sư chỉ là muốn kích động tâm tình của mọi người. Nhưng lão sư nói xong lời cuối cùng, hắn thấy hai mắt lão sư cũng tỏa ánh sáng, hắn liền hiểu rõ tất cả lời lão sư nói tới đều là thật, càng là thấy sự trông đợi trong nội tâm lão sư. Lam Hiên Vũ thậm chí nhận thấy, vì cái này lớp thí nghiệm tinh chiến lão sư cũng rất trông chờ. Hắn tinh tường nhớ kỹ, lão sư có một cái nghiên cứu, hướng đi liền là nghiên cứu ra chiến hạm tận khả năng có thể tích nhỏ nhất nhưng sức chiến đấu tận khả năng mạnh mẽ nhất. Lão sư thậm chí huyễn tưởng qua dùng thần cấp kim loại để chế tạo một chiếc chiến hạm vĩnh viễn không tổn hại. Xây dựng tiểu đội đặc chiến không gian ư, có lẽ đây mới là giấc mộng chân chính của lão sư, mà bây giờ, đây cũng là giấc mộng của Lam Hiên Vũ tiếp theo hướng tới. Chương trình học cho tới trưa, Tiêu Khải phát hiện lúc học sinh của mình nghe giảng bài đều đặc biệt nghiêm túc. Lời cổ vũ của đường Chấn Hoa đã rung động tất cả mọi người. Mỗi người đều khát vọng trở nên cường đại. Điểm mạnh nhất của thiếu niên là làm việc nghĩa không chùn bước. Nhất là khi bọn hắn thấy hy vọng, thấy tương lai huy hoàng thì càng phải như vậy. Thời gian cơm trưa vừa mới kết thúc, học viên năm Nhất Liền đã tề tựu tại trong lớp. Có người tò mò hỏi thăm Lam Hiên Vũ, lớp trưởng. Trung tâm chỉ huy không gian là dạng gì? Người bình thường đều học cái gì?" Lam Hiên Vũ trong mắt chứa thâm ý mà nhìn bọn hắn, "Đợi đi đến đó các ngươi liền sẽ biết." Buổi chiều, ba mươi mấy người cùng đi đến trung tâm chỉ huy không gian. Vừa vào cửa, cả lớp liền thấy chiến cơ không gian cùng bộ cơ giáp kia, tất cả con mắt lập tức đều phát sáng lên. Chiến cơ không gian coi như xong, nhưng cơ giáp là thứ bọn hắn lựa chọn song giáp lưu thích nhất. Đây rõ ràng là một đài cơ giáp đặt làm riêng, mạnh mẽ vượt xa cơ giáp màu đen. Hai tay đường chấn hoa chắp sau lưng, Nhìn các học sinh trước mặt, trầm giọng nói, muốn học giỏi chỉ huy không gian, đầu tiên phải cảm thụ vũ trụ ở trong không gian điều khiển chiến cơ không gian. Các em đều phải học tập có thể thuận lợi khống chế chiến cơ không gian bay lượn, đồng thời tiến hành điều khiển ở trình độ đơn giản. Lam Hiên Vũ, chỗ này do em tới dạy bảo cả lớp, tất cả mọi người sau khi hoàn thành thì tới gọi ta. Sau khi vứt xuống câu nói này, đường chấn hoa liền đi luôn. Em dạy ư, khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật một chút. Lão sư, ngài dạng này là đem con bỏ trợ Buổi sáng ngài không phải còn nói dõng dạc thế ư, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không thể hủy đi ủy thác của sư phụ. Địa điểm dạy học tại phòng mô phỏng trung tâm chỉ huy không gian, nơi này có đủ nhiều khoang thuyền mô phỏng cho bọn hắn sử dụng. Phần lớn mọi người còn là lần đầu tiên sử dụng loại khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian này, cảm giác đầu tiên là mới lạ. Điều khiển chiến cơ không gian khó không, cũng không khó hơn so với điều khiển cơ giáp, ít nhất tại phương diện điều khiển không phức tạp như điều khiển cơ giáp. Chỗ khó của điều khiển chiến cơ không gian ở chỗ tác chiến trong không gian siêu nhanh. Tại dưới tình huống siêu nhanh phát ra công kích hữu hiệu, lần tránh đủ loại nguy hiểm, một chút điều khiển cơ bản kỳ thật rất dễ dàng nắm giữ, ít nhất khiến chiến cơ không gian bay lên là tuyệt đối không khó. Có thể thi đậu Sử Lai khác học viện đều là thiên chi kiêu tử, cũng đều có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp, cho nên cả lớp học tập đều rất nhanh. Nhiều canh giờ đã qua, tất cả mọi người đều có thể khống chế chiến cơ không gian cất cánh, đồng thời làm ra một động tác đơn giản. Đối bọn hắn mà nói, cái này giống như là chơi đùa, hết sức mới lạ thú vị. Toàn bộ bên trong quá trình này tất cả mọi người đã đạt đến yêu cầu của đường chấn hoa. sau đó lam hiên vũ tìm tới đường chấn hoa nói lên tình huống. đường chấn hoa nhìn lam hiên vũ trước mặt, thản nhiên nói, đều có thể hoàn thành điều khiển cơ bản rồi ư? lam hiên vũ nói, vâng, xem là khá đi. cả lớp đều có nội tình là điều khiển cơ giáp. đường chấn hoa đột nhiên cười, nhìn hắn mỉm cười ấm áp như vậy, không biết vì cái gì. lam hiên vũ đột nhiên dùng mình một cái. lão sư, ngài cười như thế em có chút hoảng. khóe môi đường chấn hoa vền lên, đừng hoảng hốt. có muốn thoải mái một chút hay không? Sao cơ, Lam Hiên Vũ sững sờ, Đường Chấn Hoa nói, những người khác tiếp tục luyện tập, em trực tiếp tiến vào khoang thuyền mô phỏng bọn hắn, ghi tên chiến võng không gian, em ngồi chủ vị trí lái, bọn hắn ngồi chỗ ghế lái phụ. Em dẫn bọn hắn cảm thụ một chút niềm vui thú tác chiến chiến cơ không gian, Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, bởi vì hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước chính mình lần đầu tiên tiến vào khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian, thời điểm đó, Ngân Thiên Phàm liền là làm như vậy. Ngân Thiên Phàm thật không hổ là học sinh của Đường Chấn Hoa, có điều giống như đúng là có chút thoải mái. bắt đầu từ người nào đây? đây là một cái vấn đề đáng giá phải suy nghĩ. huynh đệ nhà mình có chút không thể ra tay trước được. cho nên người thứ nhất lam hiên vũ tìm tới chính là đinh chắc phạm. âm thanh lam hiên vũ vang lên tại bên trong khoang thuyền mô phỏng của đinh chắc hàm. ngươi mở khoang thuyền mô phỏng ra đi. ta một mình chỉ đạo ngươi một chút. đinh chắc hàm không nghi ngờ gì. được. lớp trưởng đây là muốn thiên vị cho mình. chuyện tốt nha. khoang thuyền mô phỏng mở ra. lam hiên vũ ngồi vào bên trên ghế lái chính. khoang thuyền mô phỏng khép kín. Đinh Trác Hàm cười ha hả một tiếng, "Lớp trưởng, khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian này coi như không tệ. Ta cảm thấy thích hợp khi chúng ta lớn lên sẽ đi cùng với người yêu. Ngươi nói xem, hai người cùng một chỗ điều khiển chiến cơ không gian thì thật là lãng mạn nha." Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, "Phải vậy không? Ta mang ngươi trải nghiệm một thoáng cảm giác lái chiến cơ không gian chân chính nha. Thế giới đấu là chúng ta có chuyên môn mô phỏng khu đối chiến không gian, chúng ta gọi là tinh tế chiến võng, trong đó có chiến hạng đấu với chiến hạng, chiến cơ không gian đấu cùng chiến cơ không gian." Đối chiến chiến hạm là cần đoàn đội tiến hành, chúng ta tạm thời còn chưa tham gia được. Đối chiến chiến cơ là có thể. Nói xong, Lam Hiên Vũ thuần thục tiến hành quét hình thân thể, dùng tài khoản của chính mình ghi tên tinh tế chiến võng. Đinh Trác Hàm cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Hay lắm, có phải rất đã hay không? Hết sức kích thích nha. Ừ, xem là như thế đi. Lam Hiên Vũ mang theo thầm ý nói, người tốt nhất cảm thụ nên trải nghiệm thật tốt. Bất quá, hắn cảm thấy Đinh Trác Hàm hiện tại nghe không rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Lam Hiên Vũ ghi tên tinh tế chiến võng. Đinh Trác Hàm làm thành viên tay lái phụ, Đinh Trác Hàm lập tức thấy bên trên màn ảnh trước mắt xuất hiện rất nhiều số liệu, bao gồm thiết lập độ khó, còn có thật nhiều số liệu hắn xem không hiểu. Đinh Trác Hàm nhìn thiết lập độ khó là 10 vạn, sau đó hỏi: "Lớp trưởng, con số thiết lập độ khó này là có ý gì?" Lam Hiên Vũ nói: "Chính là chúng ta sau đó phải tiến vào chiến trường, sẽ chiến đấu với trong top 10 vạn tên phi công toàn liên bang. Đơn giản nhất là chiến trường top 100 vạn tên, chiến trường trong top 10 vạn tên là cấp độ thứ hai." Đinh Trác Hàm nói: "Lớp trưởng Ngươi học được mấy năm rồi? Hiện tại là cái trình độ gì?" Lam Hiên Vũ nói. "Học được có 3 đến 4 năm, hiện tại miễn cưỡng có thể đi vào chiến trường tốt một vạn tên." Đinh Trác Hàm có chút thất vọng nói. "Học 3 4 năm mới có thể tiến vào chiến trường tốt một vạn tên ư? Khó khăn như thế ư?" Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật một thoáng. "Ngươi đây là có điểm khinh bỉ ta à nha?" Đinh Trác Hàm cười hắc hắc. "Không có, không có, sao có thể chứ? Bất quá, đoán chừng điều khiển chiến cơ không gian này ta cũng là có thiên phú. Ta vừa mới thử một chút, cảm giác rất tốt." Rất có cảm giác điều khiển như cánh tay, không nghĩ tới ta còn rất thích hợp học cái này. Cái tốc độ này so với cơ giáp thì nhanh hơn nhiều, thật thoải mái. Nhất là thời điểm tăng tốc đường thẳng, cảm giác kia thật đã ghiền. Lam Hiên Vũ thầm than trong lòng một tiếng, sau đó nói. Chiến trường tốt 10 vạn tên cùng chiến trường tốt 1 vạn tên có khác biệt thật lớn, ngươi muốn chọn cái nào? Hắn ban đầu chỉ là muốn mang mọi người trải nghiệm một thoáng chiến trường tốt 10 vạn tên coi như xong. Đây cũng không phải là tốt 10 vạn tên phi công ở Đấu La Tinh mà là của toàn liên bang. Mình bây giờ có thể tiến vào top một vạn tên, thành tích này rất kém cỏi ư? Đường lão sư đã coi như là hết sức nghiêm khắc, đều nói chính mình ở phương diện này thiên phú tuyệt hảo. Đoàn trưởng Đinh chắc Hàm là không biết toàn Liên bang có nhiều phi công chiến đấu cơ. Trong bảy đại hạm đội, đội Ngũ phi công chiến đấu cơ vượt qua 5 triệu người. Đẳng cấp trung bình bên trong phi công chiến đấu cơ, từ 10 vạn lẻ một tên đến 100 vạn tên là phi công cấp giáp, bên ngoài 100 vạn tên là phi công cấp ất. Cái này chỉ là tại đội Ngũ phi công chiến đấu cơ, quân dự bị còn không liệt kê ở chỗ này một vạn lẻ một tên đến 10 vạn tên phi công cũng đã là đặc cấp phi công bình thường mà nói đều là từng vị đội trưởng trong đội chiến cơ hoặc cấp bậc nhân vật cao trở lên một nghìn không trăm linh một tên đến một vạn tên là vương bài phi công có thể đảm nhiệm đại đội trưởng chỉ huy trên trăm chiếc chiến cơ lam hiên vũ vẫn chưa tới 13 tuổi có thể trở thành vương bài phi công đã cực kỳ kinh người tầng thứ cao hơn một trăm linh một tên đến một nghìn tên phi công chiến đấu cơ là thần cấp phi công là được hưởng vinh dự đặc thù căn cứ bài danh có thể thu được liên bang chuyên môn ban phát huy chương có khắc số hiệu đẳng cấp Thí dụ như, thứ 1.000 thì tên trên huy chương là thần 1.000, thứ 999 tên là thần 999. Ngân Thiên phàm liền là thần cấp phi công, xếp tại 100 người đứng đầu phi gọi là phi công cấp siêu thần. Lam Hiên Vũ một mực cũng không biết đường chấn hoa là đẳng cấp phi công gì, đường chấn hoa cũng không nói. Theo khoảng cách trình độ của hắn cùng đường chấn hoa đến xem, hắn hoài nghi vị lão sư này của mình là phi công cấp siêu thần. Phi công cấp siêu thần cơ hồ đều là quan chỉ huy chiến hạng, điểm này hắn là rõ ràng. Lam Hiên Vũ tại kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu điều khiển chiến cơ còn có chỗ tăng lên, hắn cũng sẽ theo đường chấn hoa chế định mục tiêu cho hắn. Tại trước khi tốt nghiệp ngoại viện, tranh thủ tiến vào top 3000 tên, trước 22 tuổi trở thành thần cấp phi công. Thần cấp phi công tại lúc tác chiến không gian liền có năng lực tự vệ coi như không tệ, cho nên lúc này có người nào đó khinh bỉ vương bài phi công của chính mình, Lam Hiên Vũ liền cảm thấy không thể đau lòng hơn. Trước mắt thứ hạng Lam Hiên Vũ tại tinh tế chiến võng là thứ 9867. Cái thứ tự này là thường xuyên biến động, dựa theo chiến tích mà xếp hạng hắn phải thường xuyên vào tinh tế chiến võng tiến hành đối chiến bằng không mà nói có thể sẽ rơi ra trong top một vạn tên khi đó liền không có tư cách tiến vào chiến trường top một vạn tên đinh trác hàm hưng phấn mà nói ra đương nhiên là vào top một vạn đi rất đã hiền đó nha ở trong mắt lam hiên vũ cái tên này là không biết sống chết đương nhiên cũng không bài trừ người ta đúng là thiên phú dị bẩm đúng vậy coi như tên này là thiên phú dị bẩm đi được rồi hãy xem ta đây lam hiên vũ cười híp mắt đáp ứng một tiếng điều chỉnh độ khó điều chỉnh từ mười vạn biến thành một vạn Lam Hiên Vũ điều chỉnh hoàn tất, hai người tiến vào chiến trường. Lam Hiên Vũ nói với Đinh Trác Hàm, ngồi vững vàng nha, tới đi, tới đi, ta không chờ được nữa đây. Đinh Trác Hàm chỉ cảm thấy chiến cơ không gian chấn động mạnh một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên truyền đến, đem hắn gắt gao dính trên ghế ngồi. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, chiến cơ không gian đã lao ra bên ngoài vũ trụ mênh mông. Đinh Trác Hàm phấn khởi kêu gào, oa cha ơi, sảng khoái, quá sảng khoái. Võ hồn của hắn vô cùng hiếm thấy, có quan hệ cùng sao trời. Cho nên cho tới nay hắn đều có nhiệt tình vô hạn đối với tinh không, hắn thích nhất là ngồi phi thuyền vũ trụ du lịch ở trong không gian. Trước đó trong thời gian dài đằng đẵng đến tinh cầu tinh linh, hắn là một người duy nhất không cảm thấy nhàm chán. Lúc không có chuyện gì làm hắn liền sẽ đứng ở cửa sổ mạn thuyền nhìn ngoài vũ trụ, nhìn ánh sao phía xa. Quan sát vũ trụ tựa hồ đối với hắn tu luyện võ hồn là có chỗ tốt. Đây là hắn lần đầu tiên ngồi chiến cơ không gian xuất hiện ở trong không gian. Cứ việc chẳng qua là khoang thuyền mô phỏng, nhưng mô phỏng đến quá chân thực, tất cả cảm giác đều cùng chân thực không có cái gì khác nhau. Lực đả kích cường liệt mang đến kích thích cực lớn, đó là dễ chịu không nói ra được. Đúng lúc này thông qua màn hình phía trước, Đinh Trác Hàm thấy nơi xa thỉnh thoảng sáng lên từng đoàn ánh lửa. Mơ hồ có thể thấy một chút chiến cơ không gian đang tung hoành bay lượn. Cảm giác bay lượn ở vũ trụ một thoáng liền để hắn mê muội. Lão đại, ngươi xem, những chiến cơ không gian kia bay thật nhanh nha. Chúng nó vậy mà làm ra động tác rất đẹp. Hoa cha ơi, thế mà còn có thể chuyển hướng như thế. Chiến cơ không gian chịu được ư Đinh Trác Hàm càng ngày càng cảm giác mình lúc trước không có chọn hệ chỉ huy không gian tuyệt đối là sai lầm. Chính mình là người yêu quý tinh không như thế cơ mà. Thế nhưng, hắn suy nghĩ cũng liền chỉ đến nơi này. Trước mắt hắn đột nhiên hoa mắt một cái, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được có một cỗ lực đẩy cường đại bên sườn đem hắn nghiêng đi. Theo trên ghế ngồi trời đất quay cuồng, tất cả trước mắt hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Tại dưới sự khống chế của Lam Hiên Vũ, chiến cơ không gian linh hoạt vô cùng chuyển hướng một cái 90 độ. Quả thực là tránh đi một chiếc chiến cơ không gian đánh lén trong bóng đêm. Đó là một chiếc chiến cơ u linh mang theo công năng ẩn hình, tại trong tinh tế chiến võng dùng nó để chiến đấu là vô cùng phổ biến, phải cách rất gần mới có thể thông qua năng lượng ba động để phát hiện nó. Lam Hiên Vũ luyện tập mấy năm, ở phương diện này cảm giác tự nhiên là cực kỳ bé nhạy, hắn lập tức làm ra lần tránh chiến cơ u linh hiện hình. Chiến cơ u linh tại phía sau Lam Hiên Vũ cũng làm ra một cái chuyển hướng. Tác chiến trong không gian kiên kỵ nhất là bị đối phương khóa chặt từ phía sau, nói như vậy mong muốn lật kèo liền cực kỳ khó khăn. Lam Hiên Vũ không có nửa phần lưỡng lực Vương Bài phi công đều vô cùng cường đại, tại đây hắn dùng kỹ xảo bay lượn chỉ có thể né tránh và kéo dài khoảng cách, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể thu được đường sống. Cho nên trong nháy mắt bị chiến cơ U Linh tập kích, hắn liền đã quên đi bên cạnh mình còn có thành viên bên tay lái phụ. Tiêu hao năng lượng sẽ lớn hơn một chút so với khi một mình lái. Tại trong cảm giác của phi công chiến cơ U Linh, đối thủ trước mặt bị hắn đánh lén này là quả quyết vô cùng, còn có chút hung hãn, không có nửa phân dừng lại liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng hắn vọt tới. Đây là muốn trong nháy mắt phân thắng bại ư? tất cả mọi người là vương bài phi công người điều khiển chiến cơ u linh đương nhiên sẽ không ở thời điểm này mà nhát gan chiến cơ không gian khi chiến đấu một đối một một khi trên khí thế yếu đi như vậy kỹ thuật tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng tâm tính sụp đổ trực tiếp liền sẽ dẫn đến thất bại cho nên tại thời điểm phát hiện lam hiên vũ dùng tốc độ cao nhất phát động tiến công đồng thời người điều khiển chiến cơ u linh cũng không chút do dự đem chiến cơ nâng lên vận tốc cao nhất hai bên trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất hướng đối phương phóng đi lam hiên vũ giờ phút này vô cùng bình tĩnh sau khi tinh thần lực tăng lên Hắn đối với nhận biết tình huống có phát sinh biến hóa long trời lở đất, cho tới nay hắn đều biết tinh thần lực rất trọng yếu đối với hồn sư, nhưng lần này tinh thần lực bỗng nhiên tăng lên, sau đó hắn mới khắc sâu hiểu rõ tinh thần lực là trọng yếu bao nhiêu. Vô luận là tu luyện hồn lực, huyết mạch chi lực, khống chế hồn kỹ bản thân, hay là điều khiển chiến cơ không gian giống dạng trước mắt này, tinh thần lực sẽ cung cấp cho hắn trợ giúp cực lớn. Tinh thần lực mạnh mẽ khiến cho hắn có thể nhạy cảm cảm giác được mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ của chiến cơ không gian chính mình, cũng có thể cảm giác được biến hóa của kẻ địch Giang này là hắn có thể đủ sức ở thời điểm cực kỳ nguy cấp để làm ra phản ứng chính xác nhất. Thời điểm chiến cơ hai bên tại tốc độ cao nhất phóng tới đối phương, cả hai đã khắc sâu cảm nhận được đối phương mang tới uy hiếp, hai chiếc chiến cơ không gian không ngừng biên ở độ nhỏ lạng lách, tận khả năng lần tránh hồn đạo xạ tuyến của đối phương phóng tới, đồng thời cũng tại phóng ra hồn đạo xạ tuyến, tận khả năng dự đoán phương hướng né tránh của đối phương. Cả hai đều là cùng một đẳng cấp phi công, sức phán đoán đều mạnh tương đương, lúc này trực giác liền trở nên vô cùng trọng yếu, rất nhanh Người điều khiển chiến cơ U Linh liền phát hiện mình bị áp chế, chiến cơ U Linh của hắn bị hồn đạo xạ tuyến bắn trúng số lần rõ ràng lớn hơn nhiều so với đối phương. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa là thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Chẳng lẽ phi công chiến đấu cơ đối diện xếp tại trước 5000 tên sao, thậm chí là trước 3000 tên. Vậy đối phương làm sao lại xuất hiện tại khu vực chiến trường này? Người điều khiển chiến cơ U Linh xếp tại hạng hơn 8000, hắn không tiếc tiêu tốn rất nhiều đấu la tệ mua bộ chiến cơ U Linh này. Gần đây chiến tích của hắn vẫn là tương đối khá. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này một thoáng liền đụng phải một tấm sắt. Lam Hiên Vũ chính mình kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc. Theo sau lần trở về từ tinh cầu tinh linh, hắn còn chưa kịp luyện tập điều khiển chiến cơ không gian, thời điểm học tập cùng lão sư đều là luyện tập điều khiển cơ giáp. Dựa theo Đường Chấn Hoa nói, hắn học lái chiến cơ không gian đã đến một cái bình cảnh, còn muốn có tăng lên, thứ nhất là phải tích lũy kinh nghiệm, thứ hai là phải theo thực lực hắn tăng cường lên, dần dần đem đặc tính võ hồn bản thân cùng với tinh thần lực dung nhập vào bên trong điều khiển chiến cơ không gian. Đường Chấn Hoa đã nói với Lam Hiên Vũ, phi công chiến đấu cơ xếp hạng trước 1000, cơ hồ không có tu vi thấp hơn lục hoàn. Có chút phi công vì muốn tăng lên trình độ điều khiển của chính mình, thậm chí là mặc vào cả đấu khải để điều khiển chiến cơ không gian. Chiến cơ không gian tại điều kiện tiên quyết có đủ mạnh sức thừa nhận, mới có thể làm ra rất nhiều động tác phi thường. Cho nên Đường Chấn Hoa hiện tại an bài chương trình học điều khiển chiến cơ không gian cho Lam Hiên Vũ đã giảm bớt rất nhiều, dành nhiều thời gian hơn cho điều khiển cơ giáp, khiến cho hắn quen thuộc cơ giáp. Lúc này điều khiển chiến cơ không gian Hắn đã có loại cảm giác hoàn toàn hòa làm một thể cùng hắn. Ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới. Sau khi tinh thần lực tăng lên, trình độ điều khiển thế mà tăng lên. Công kích của đối phương nhanh như thế tựa hồ cũng trở nên chậm đi. mắt thấy chiến cơ không gian song phương sắp đụng vào nhau, chiến cơ U Linh đối diện đã làm ra lựa chọn. Hắn đột nhiên kéo ngang chiến cơ U Linh chính mình, trong nháy mắt chệch hướng đường bay ban đầu, tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hướng phía mặt bên liền sông ra ngoài. Đồng thời mở ra hình thức ẩn hình. đúng vậy, hắn sợ, hắn không muốn toàn lực liều mạng cùng Lam Hiên Vũ bởi vì hắn cảm giác mình rất có thể sẽ thua, thua một trận quyết đấu dạng này, điểm số liền sẽ giảm bớt, xếp hạng sau đó cũng sẽ giảm. đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy, hai bên đều tại tốc độ cao nhất xông về trước. dưới loại tình huống này, hết sức khó sửa đổi hướng đi, cho nên cơ hội hắn chạy thoát còn là rất lớn. chiến cơ không gian hai bên gặp thoáng qua, chiến cơ u linh trong nháy mắt vọt tới nơi xa, sắp ẩn hình đi. thế nhưng tại hai bên đan sen, một cái chớp mắt kia, lam hiên thủ liền đã đoán được ý nghĩ của đối phương hắn lập tức bổ sung năng lượng cho hồn đạo pháo của chính mình chiến cơ không gian của lam hiên vũ vẫn ở tốc độ cao nhất xông về trước nhưng cũng vẽ ra một đầu đường vòng cung quay sang đuổi theo chiến cơ u linh kia nếu như ở trong không gian quan sát liền sẽ phát hiện chiến cơ lam hiên vũ với chủ pháo cùng bốn đầu pháo phú tất cả đều sáng lên đây là biểu hiện của năng lượng sung túc chiến cơ u linh tự nhiên cũng một mực, mực đang quan sát tình huống lam hiên vũ bên này có thể cảm nhận được lam hiên vũ đang bổ sung năng lượng nhưng người điều khiển chiến cơ u linh đã nhẹ nhàng thở ra bởi vì chiến cơ u linh của hắn tại bên trong thời gian này đã hoàn thành ẩn hình. mặc dù chiến cơ không gian của lam hiên vũ thông qua đường vòng cung dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng hai bên đã kéo dài khoảng cách. chiến cơ không gian của lam hiên vũ vô phương phát hiện chiến cơ u linh đã ẩn hình. và lại, mặc dù chủ pháo của chiến cơ không gian có uy lực rất lớn, nhưng người điều khiển bình thường sẽ không tùy tiện phóng ra chủ pháo bởi vì tiêu hao năng lượng quá nhiều. chiến cơ u linh không chỉ am hiểu đánh lén, còn am hiểu thoát ly chiến trường. bất quá, lúc này người điều khiển chiến cơ u linh hết sức đau lòng bởi vì chiến cơ u linh ẩn hình một lần cần tiêu hao khá nhiều năng lượng về sau nhưng là phải thông qua đấu la tệ để bổ sung năng lượng đột nhiên trực giác nói cho hắn biết gặp nguy hiểm toàn thân hắn lông tơ dựng đứng lên vô thức hướng mặt bên nhìn lại thấy một đạo cường quang bay tới hướng mình hắn điên cuồng muốn né tránh thế nhưng một cái chớp mắt buông lỏng cuối cùng vẫn là khiến động tác của hắn chậm một nhịp chiến cơ u linh đã đang cố gắng lộn một vòng nhưng cường quang kia vẫn là nổ tung tại trên người nó tại bên trong tiếng vang ầm ầm chiến cơ u linh bị oanh nổ ra vòng bảo hộ nát vụn Tiếp theo một cái chớp mắt, nên đón nó là hồn đạo xã tuyến. Sau 30 30 giây thi triển ra tất cả vốn liếng tiến hành né tránh, chiến cơ U Linh đã hóa thành một ánh lửa ầm ầm nổ tung. Mãi đến khi chiến cơ U Linh chính mình nổ tung, tên phi công kia đều không rõ vì cái gì đối thủ phán đoán tinh chuẩn như thế. Tại tình huống hoàn toàn không cách nào thấy cùng khóa chặt chiến cơ của mình, một phát bắn của chủ pháo kia lại có thể đánh trúng chính mình. Cái này thật sự là không thể tin được, đối thủ tuyệt đối có thực lực trong top 3000 người. Lam Hiên Vũ thật sự có thực lực trong top 3000 tên ư? đáp án là phủ định. thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát động một kích trí mạng vừa rồi. trong nháy mắt kia, hắn là dựa theo cảm giác của mình cùng phán đoán khu vực đại khái của chiến cơ u linh mà phát động công kích. hắn phảng phất có một đôi thiên lý nhãn, có thể vô cùng rõ ràng xem đối thủ của mình bị thành công chúng một kích kia. đối thủ hoàn toàn ở thế yếu, lại thế nào né tránh cũng không cách nào né tránh công kích của hắn. dù sao bên trong phiến khu vực này chỉ có hai người bọn họ đang chiến đấu, phá hủy chiến cơ không gian đối thủ, chiến cơ không gian của hắn cũng tiêu hao cũng tương đối lớn. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, cất tốc lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Chiến cơ không gian trở về căn cứ, trên màn hình lập tức cho thấy đủ loại số liệu, phản ánh ra tình huống trận chiến vừa rồi. Phá hủy phi công điều khiển máy bay địch xếp hạng 8961, thứ hạng bản thân tăng lên tới 9403. Mong muốn đề cao thứ tự bên trong chiến trường tinh không này, biện pháp tốt nhất liền là phá hủy chiến cơ không gian mạnh hơn, dạng này là lấy được điểm số nhiều nhất. Hệ thống sẽ căn cứ biểu hiện của hắn trong trận chiến đấu mà tính toán điểm số cho hắn. Điểm tích lũy thứ hạng tự nhiên sẽ xuất hiện biến hóa. Chính mình thế mà kích hủy một chiếc chiến cơ không gian với phi công điều khiển xếp tại tốt 8000 tên, đây là tiến bộ hết sức rõ ràng, mà lại lần này Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được trình độ điều khiển chiến cơ không gian của chính mình đã tiến nhập một cái cảnh giới mới. Đây cũng là tinh thần lực tăng lên mang tới chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm, thời gian này phải tham gia thêm mấy lần thi đấu nữa, để trải nghiệm một thoáng biến hóa ở phương diện này, tăng cường luyện tập. Chắc hẳn, chắc hẳn con có thể thích ứng được không? Lam Hiên Vũ lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn có người ở tay lái phụ, vội vàng gọi mà không có bất kỳ tiếng trả lời gì, Lam Hiên Vũ mơ hồ cảm giác được người bên cạnh mình đang nhẹ nhàng rung động. Hắn tranh thủ thời gian rời khỏi hệ thống, mở ra cánh cửa khoang, sau đó hắn thấy được một màn quen thuộc tại bên trong khoang thuyền mô phỏng. Điều khiển chiến cơ không gian cũng là phải mang mũ giáp, để có thể trực quan cảm thụ quan sát số liệu càng thêm tốt hơn. Tất cả đều giống như đang điều khiển chiến cơ không gian ở trong vũ trụ thực tế vậy vì cái gì lam hiên vũ cảm thấy một màn trước mắt là rất quen thuộc bởi vì tại thời điểm lần trước thi cuối kỳ hắn đã gặp qua một màn tương tự chính là lúc tiền lỗi bị gió lốc cuốn lên thời điểm đầu váng mắt hoa đã nôn một trận đầy cả mũ giáp lúc này đinh chắc hàm trong mũ bảo hộ đã hoàn toàn một mảnh mơ hồ bị ngập trong chất bẩn nôn nhè phản ứng đầu tiên của lam hiên vũ là hắn dạng sẽ không chết ngạt đấy chứ lam hiên vũ cực nhanh nhảy ra khoang thuyền mô phỏng nắm đinh chắc hàm kéo ra ngoài kéo đến phòng vệ sinh đi rửa giấy thời điểm lam hiên vũ dùng nước rửa sạch sẽ cho đinh chắc hàm Lúc này Đinh Trác Hàm mắt đã trợn trắng, không chỉ có là không nói nên lời, càng là đã như ngất đi. Khuôn mặt Đinh Trác Hàm tái nhợt, ngẹo đầu sang một bên, nói không ra lời. Lam Hiên Vũ có chút áy náy mà nói, "Trác Hàm, ngươi không sao chứ?" Đinh Trác Hàm miễn cưỡng giơ tay lên, hướng phía Lam Hiên Vũ khoát tay áo, tựa hồ là muốn đuổi hắn đi. Lam Hiên Vũ nhìn ánh mắt hắn còn hết sức ngốc trệ, hỏi lần nữa, "Ngươi thật không có việc gì chứ?" Đinh Trác Hàm lại khoát tay áo, muốn đuổi Lam Hiên Vũ đi nhanh một chút. Lam Hiên Vũ tầng hắn một cái, quay người đi hắn đại khái hiểu ý tứ đinh chắc hàm đi gây tai họa tiếp cho người khác đi bọn hắn còn đang chờ ngươi nha những người khác không có ra vẻ ta đây như đinh chắc hàm vậy cho nên lam hiên vũ đối với bọn hắn vẫn là hết sức ôn nhu chỉ là tiến vào chiến trường tốt 10 vạn tên mà thôi mặc dù như thế phòng vệ sinh vẫn là rất nhanh liền đầy áp người nhưng không có ai giống như đinh chắc hàm nôn tại trong mũ giáp như thế học viên của sử lai Khắc vẫn là hết sức ưu tú loại chuyện mê muội này có liên quan cùng tinh thần lực mạnh hay yếu năng lực chống cự tự nhiên là mạnh hơn một chút giống như lam mộng cầm sau khi trải nghiệm cũng không bị nôn chẳng qua là sắc mặt tái nhợt mùi dưới đất mà thở thiên thu à không tú tú chúng ta tới đi lam hiên vũ cùng bạch tú tú tiến vào khoang thuyền mô phỏng cửa khoang đóng lại lam hiên vũ một bên thao túng hệ thống vừa nói ta vẫn luôn không có cơ hội hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên đổi tên có phải thời điểm đế thiên độ kiếp ngươi cảm giác được cái gì phải không bạch tú tú trầm mặc không có lên tiếng lam hiên vũ không tiếp tục hỏi nếu như đây là bí mật của người ta vẫn là không nên hỏi cho thỏa đáng Hệ thống mở ra, màn ảnh trước mắt phát sáng lên, âm thanh bạch tú tú mới vang lên. Ta trước đó đã mất trí nhớ, quên đi rất nhiều chuyện khi còn bé, thậm chí quên đi cha mẹ ta. Tại trước đó khi gặp được sư phụ, ta là cô nhi, là lão sư để cho ta một lần nữa cảm nhận được ấm áp, khiến trí nhớ của ta dần dần khôi phục. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi để cho ta nhớ tới một chút chuyện trước kia, cho nên ta đối với ngươi mới có chút không giống cùng người khác. Lam Hiên Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, điều khiển hệ thống động tác chậm lại. Âm thanh Bạch Tú Tú có chút âm u, ngày ấy, thời điểm đế thiên đậu kiếp, trí nhớ của ta lại bị kích thích. Ta nhớ tới chuyện khi còn bé, cái tên Đống Thiên Thu này là chấp niệm trong nội tâm của ta. Ta chân chính tên là Bạch Tú Tú, đây là tên cha mẹ đặt cho ta. Bọn họ đã không còn nữa, ta không thể lại tùy hứng, không thể lại nghịch ngợm Cho nên ta muốn dùng cái tên này, Lam Hiên Vũ nói. Thật xin lỗi, đã nhắc lại chuyện thương tâm của ngươi. Cha mẹ của ngươi, âm thanh Bạch Tú Tú ngại ngào. Bọn họ chết rồi, bọn họ bị địch nhân giết chết Ta rất nhớ bọn họ. Hiên Vũ, ngươi nói xem, nếu có một ngày ta có thể tu luyện tới thần cấp, có khả năng phục sinh bọn họ hay không? Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, có khả năng này ư? Ít nhất dùng tri thức trước mắt của hắn đến xem, điều này là không thể nào, nhưng hắn có thể nói điều này cho Bạch Tú Tú ư? Hắn không thể, hắn không đành lòng, nhất định có thể. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nơi cha mẹ ngươi đang ở đó, liền có khả năng đem bọn họ phục sinh. Hướng chi trên người ngươi chảy xuôi theo huyết mạch bọn họ, thông qua huyết mạch chi lực có lẽ cũng có biện pháp làm được nhưng điều này chỉ sợ đều phải chờ chúng ta tu luyện tới thần cấp mới được. chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, ta sẽ giúp ngươi. Lam Hiên Vũ lấy tay đi qua, cầm lấy cái tay có chút lạnh buốt của nàng. Bạch Tú Tú dùng hai tay nắm ở tay của hắn, không nói gì nữa. chẳng qua là đem mu bàn tay của hắn kề sát ở bên trên khuôn mặt của mình. Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ nước mắt nóng bỏng của giàng nàng theo tay của mình chảy xuôi mà xuống. tại đây một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú biểu hiện ra yếu ớt trước nay chưa từng có. giờ khắc này nàng là cần ấm áp cùng an ủi như thế. Giờ khác này lòng lam hiên vũ không khỏi níu chặt vô luận nàng là đống thiên thu hay là bạch tú tú hắn đều quyết định phải bảo hộ thật tốt cho nàng không để cho nàng rơi lệ có lẽ là trên tinh thần đạt được an ủi bạch tú tú vượt qua trạng thái những người khác ít nhất thời điểm nàng đi ra khoang thuyền mô phỏng vẻ mặt là tương đối bình tĩnh ngoại trừ lam hiên vũ cùng bạch tú tú những người khác đều là lắc lư rời khỏi trung tâm chỉ huy không gian đinh chắc hàm còn bị phạt một viên huy chương màu vàng đường lão sư biểu thị nôn tại trong nón an toàn là biểu hiện thực lực quá yếu Hơn nữa còn vô cùng mất vệ sinh, nhất định phải trừng phạt. Đinh chắc hàm thật chính là khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là không làm gì sẽ không phải chết. Đúng là chết vì mình quá kiêu ngạo đâu. Bất quá, lần này cũng làm cho rất nhiều người lần đầu tiên cảm nhận được tinh không kỳ diệu. Cùng chỗ mỹ diệu của điều khiển chiến cơ không gian tung hoành vũ trụ. Cảm giác hôn mê dần dần tan biến, sau đó đại đa số đều có hứng thú nồng hậu đối với chiến cơ không gian. Những người khác về nghỉ ngơi, Lam Hiên Vũ lại đi phòng đoán tạo. Hắn cũng không dám thư giãn, chế tác nhất tự đấu khải còn gánh nặng đường xa. Hắn cần càng thêm nỗ lực ở lớp thực nghiệm tinh chiến, vì đó sẽ mở ra một cái cửa lớn hoàn toàn mới cho hắn. Hắn khi còn bé nguyện vọng là lớn lên có thể trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm, chỉ huy chiến hạm mạnh mẽ bay lượn ở trong không gian. Theo tuổi tác trưởng thành, nguyện vọng của hắn càng ngày càng nhiều. Thế nhưng nguyện vọng này cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ mà Đường Trấn Hoa nói đã đả động tới Lam Hiên Vũ. Có nghĩa là bọn hắn có thể điều khiển, chấp hành rất nhiều nhiệm vụ gian nan mà người khác không các nào hoàn thành. Đây thật sự là xúc động quá lớn đối với Lam Hiên Vũ. Hắn mặc dù muốn trở thành quan chỉ huy chiến hạm, nhưng không biết sau khi trở thành quan chỉ huy chiến hạm, chính mình dẫn đầu thuộc hạ sẽ là như thế nào. Cái kia không thể nghi ngờ cần phải không ngừng rèn luyện. Thế nhưng, nếu như trên chiến hạm của mình đều là người một nhà, đều là bạn học của mình thì thế nào? Trước tiên không nói những bạn học này năng lực cá nhân vượt xa người bình thường. Riêng là quan hệ cả lớp đã là hết sức không tầm thường hiện tại năm nhất bọn hắn là một cái chỉnh thể, một đoàn đội, là lớp thí nghiệm của học viện sử lai khác. dù cho tương lai bọn hắn điều khiển bất quá chỉ là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, đồng dạng sẽ có chuẩn bị sức chiến đấu mạnh tương đương. cái này cũng nhất định là học viện hy vọng nhìn thấy, cho nên lam hiên vũ đã có một cái ý nghĩ mới. nhất tự đấu khải dùng kim loại hiếm bình thường khác họa pháp trận đều có thể, độ khó chế tác lên không tính quá lớn. thế nhưng nhị tự đấu khải liền không giống như vậy, nhị tự đấu khải là phải dung nhập vào bản thân. nếu như nhất tự đấu khải dùng kim loại hiếm bình thường Đến thời điểm nhị tự đấu khải liền phải một lần nữa chế tác, cũng phải một lần nữa thích ứng, cho nên nhất định phải dùng kim loại thiên rèn để chế tác nhất tự đấu khải cho chính mình, dạng này mới có thể bảo chứng tương lai chỉ cần đề thăng nhất tự đấu khải thành nhị tự đấu khải mà không phải một lần nữa chế tác. Như vậy sẽ có thể tiết kiệm tài nguyên cùng thời gian. Kim loại thiên rèn không chỉ quý mà lại rất thưa thớt. Giá tiền kim loại thiên rèn tại học viện là thấp hơn mấy phần so với phía ngoài. Tự nhiên là tại học viện mua sắm là tốt nhất. Chẳng qua là kim loại thiên rèn vẫn luôn là vật phẩm khan hiếm. Chớ nói chi là kim loại thiên rèn nhất phẩm, hiệp hội thợ rèn luôn luôn là nhân số ít nhất trong các hiệp hội. Bồi dưỡng ra được thợ rèn ưu tú tự nhiên cũng là ít càng thêm ít, mà lại tất cả mọi người còn phải tu luyện để tăng cao thực lực, nào có nhiều thời gian như vậy để đi rèn. Bởi vậy, ngoại viện đã định trước, chỉ có số ít người có thể có được kim loại thiên rèn nhất phẩm để chế tác đấu khải. Lam Hiên Vũ thậm chí nghe nói, có học trưởng tại sau này tiến vào nội viện, lại một lần nữa chế tác tất cả bộ đấu khải của mình, dùng để thỏa mãn nhu cầu sử dụng cường độ có đối với đấu khải chính mình. Chẳng qua là Như thế nào tiến một bước tăng cường lực đoàn kết của lớp, như thế nào tiến một bước khiến các bạn học tán thành chính mình. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một cái biện pháp tốt. Bọn hắn lần trước tại bên trong kỳ thi cuối kỳ, thu hoạch kim loại hiếm đầy đủ cho tất cả học viên năm nhất chế tác nhất tự đấu khải. Hơn nữa còn là đang suy nghĩ xác suất thành công của thiên giày nhất phẩm làm điều kiện tiên quyết, nhưng Lam Hiên Vũ không có khả năng đem những kim loại hiếm này đưa cho các bạn học. Nếu là dạng này, các bạn học không chỉ sẽ không cảm kích hắn, ngược lại sẽ dưỡng thành tính ỷ lại. Cho nên hắn suy nghĩ một cái biện pháp Hắn cung cấp kim loại thiên rè nhất phẩm cho các bạn học, nhưng các bạn học phải dùng giá thị trường của học viện mà mua. Dĩ nhiên, không phải dùng tiền mà là dùng huy chương. Không có huy chương thì làm sao bây giờ? Nếu thiếu thì từ từ trả. Đây là mưu lược, là mưu lược khiến các bạn học vô phương cự tuyệt. Dĩ nhiên, ban đầu cũng không có người sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này. Thế nhưng, cái tiền đề là xác suất thiên rè nhất phẩm thành công nhất định phải càng cao. Bằng không, hắn sao có thể rèn ra nhiều kim loại thiên rè nhất phẩm như vậy? Cho nên gần đây hắn vẫn luôn đang cố gắng luyện tập rèn. Tinh thần lực tăng lên, chỗ tốt cũng thể hiện tại phía trên rèn đúc. Tinh thần lực mạnh mẽ khiến cho hắn có thể càng thêm cảm nhận được quá trình biến hóa của kim loại bên trong rèn, mà lại Lam Hiên Vũ thông qua thực tiễn phát hiện, nếu như đem huyết mạch chi lực bản thân dung nhập vào bên trong rèn, như vậy, không chỉ xác suất thành công thiên rèn nhất phẩm sẽ càng cao, mà lại rèn ra kim loại, phía trên sẽ phụ thêm một chút khí tức của mình, cứ như vậy phẩm chất kim loại thiên rèn nhất phẩm trở nên cao hơn. Lam Hiên Vũ dùng phương thức như vậy rèn ra một khối kim loại thiên rèn nhất phẩm, sau đó đầu tiên đưa cho Lưu Phong để Lưu Phong chế tạo ra một khối bộ kiện đấu khải. Sau khi Lưu Phong thử qua đã nói cho Lam Hiên Vũ, bởi vì bên trong kim loại thiên rè nhất phẩm này có khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ, chẳng qua là một linh kiện của đấu khải này đối với hắn rất có trợ giúp, hắn thậm chí có thể cảm giác được nó có linh tính. Lưu Phong có huyết mạch Bạch Long Vương, phụ thêm khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ trong kim loại, hắn dùng có hiệu quả vô cùng tốt. Phát hiện này khiến Lam Hiên Vũ kiên định hơn ý nghĩ của mình, mà lại đi qua lần này đi tới tinh cầu tinh linh, huyết mạch Long Thần của hắn lại có tăng lên rất nhiều đương nhiên mong muốn rèn ra nhiều kim loại thiên rè nhất phẩm như vậy vẫn là cần thời gian rất lâu kế hoạch của hắn là dùng thời gian hơn một năm tại trước khi tốt nghiệp năm thứ hai sẽ hoàn thành rèn rèn là khô khan nhưng đối với cảm ngộ trong lúc rèn cũng không buồn tẻ tựa như lam hiên vũ hắn hiện tại đã có thể tại trong quá trình rèn cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của kim loại biến hóa trình độ này lại có thể trao đổi cùng kim loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt dễ chịu nhiều khi thời điểm hắn đi ra khỏi hiệp hội thợ rèn phía ngoài trời đều đã tối đen quán cơm đều đã đóng cửa. Không có cách khác, hắn chỉ có thể uống chút nước hải thần hồ, ngậm lấy sinh sinh bất tức quả, để bổ sung một thoáng năng lượng cần thiết cho bản thân, sau đó liền trở về minh tưởng. Trước mắt, xác suất thành công thiên rè nhất phẩm của Lam Hiên Vũ đã ổn định tại 20%, hắn quyết định mau sớm tuyên bố chuyện này với các bạn học, khiến cả lớp tận khả năng tiết kiệm thời gian về vấn đề chế tác đấu khải, nắm chặt thời gian để dồn tinh lực ở tăng lên tu vi bản thân, mau sớm đột phá đến cấp độ tiếp theo. Đợi mọi người hoàn toàn kết hợp được với hồn linh, Lam Hiên Vũ tin tưởng, năm nhất tất nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc. Đến lúc đó, bọn hắn có lẽ liền thật sự có thực lực khiêu chiến cùng các lớp ngoại viện khác. Đi qua chút ít ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, Lam Hiên Vũ cảm giác mình có khả năng cân nhắc dùng thiên tử quả. Hắn có khả năng lại ăn 2 quả, có thể còn lại là 9 quả. Làm sao phân phối 9 quả thiên tử quả hắn cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong, Tiền Lỗi, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy 6 người không thể nghi ngờ là một người một quả. Ăn quả thứ nhất hiệu quả là tốt nhất, hai quả đằng sau hiệu quả còn phải đợi Lam Hiên Vũ nếm thử. Còn thừa lại 3 quả. Ba quả này muốn cho những bạn học khác hay không? Vấn đề này hắn phải cẩn thận nghĩ qua, không cho, thậm chí cũng không cho đồng bạn khác. Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng thiên tử quả ít nên chia không đồng đều. Mà khi dùng thiên tử quả cần phải tại Hải Thần Hồ tu luyện một quãng thời gian. Thời gian này còn không biết cần phải bao lâu, cần tiêu hao huy chương khẳng định không ít. Những bạn học khác cũng không đủ sức, còn lại ba quả thiên tử quả thì làm sao bây giờ? Rất đơn giản, bán đi, bán lại cho học viện. Lam Hiên Vũ tin tưởng, học viện nhất định sẽ không cự tuyệt loại thiên tài địa bảo này đồng thời sẽ ra giá cao. Học viện tài nguyên phong phú, tại trung tâm trao đổi đặc thù ở ngoại viện đều có thể đổi được nhiều đồ tốt như vậy. Như vậy ở nội viện đồ tốt nhất định càng nhiều. Cho nên tích lũy thêm huy chương khẳng định là không có chỗ xấu. Chẳng qua là không biết thiên tử quả này tại học viện có thể bán bao nhiêu tiền. Quay về trước tiên đi tìm hiểu chút xem sao. Lam Hiên Vũ đã có chú ý, việc này phải theo trình tự mà làm, không thể loạn. Phải tại trước cho mọi người ăn sau đó lại bán sau. Vật hiếm thì quý. Học viện nếu như phát hiện hắn có nhiều thiên tử quả như vậy, nói không chừng liền sẽ không mua với giá cao. Nếu cầm một quả đi phòng đấu giá để đấu giá, đổi lấy chút tiền liên bang, khẳng định cũng rất đáng tiền a, lần này đi tinh cầu tinh linh thật sự là quả đáng giá. Trong đầu phân loạn suy nghĩ dần dần tan biến, Lam Hiên Vũ cuối cùng tiến vào trạng thái minh tưởng. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ thần thái sáng láng đi vào trong lớp. Thời điểm này hắn phát hiện phần lớn đồng học tinh thần đã khôi phục lại, chỉ có Đinh Trác Hàm còn là một bộ mặt ủ rột. Ngày hôm qua trải qua với hắn mà nói đúng là có chút tàn nhẫn. Băng Thiên Lương cười híp mắt đi vào bên người Đinh Chắc Hàm, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão Đinh, buổi sáng hôm nay ăn cái gì vậy? Đinh Chắc Hàm lập tức sắc mặt tái đi. Vừa nhắc tới ăn, hắn liền sẽ nghĩ tới chính mình ngày hôm qua nôn ẹ. Theo đêm qua đến bây giờ, hắn căn bản là không có ăn cái gì. Ngươi cút ra đi. Băng Thiên Lương cười ha hả một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật ngươi hẳn là phải thấy tự hào chứ. Nghe lớp trưởng nói. Ngươi có thể là tiến vào chiến trường tốt một vạn tên tiến hành huấn luyện. Cái loại cảm giác này nhất định tương đối mỹ diệu nha. Ngược lại ta bây giờ còn chưa có cái dũng khí này. Ngươi thật giỏi đó nha. Đinh chắc hàm tức giận nói. Băng thiên lương, ngươi cứ đắc ý đi. Ngươi chờ đó, đừng để ta tìm được cơ hội. Hừ hừ, băng thiên lương nhếch miệng. Ta xem, một ít người chỉ sợ không dám tiếp tục điều khiển chiến cơ không gian nữa đâu. Lá gan chắc là cũng đã bay đi mất rồi. Đinh chắc hàm khinh thường nói. đó là ngươi nhá. Kaka sẽ chiều hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là càng áp chế càng lớn mạnh. Sẽ chiều hôm nay quất luôn, vẫn là chiến trường tốt một vạn tên. Ta cũng không tin ta vẫn còn nôn. Bất quá, phải cùng nói với lão sư, nếu là ta còn nôn thì đừng phạt ta. Nói đến tiền phạt, Đinh Trác Hàm liền hết sức phiền muộn. Hắn thật sự là quá đau lòng bởi vì một viên huy chương màu vàng kia. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn, không có nghĩ tới tinh thần tên này thật là có mấy phần kiên cường. Hôm qua bị thành như thế, hôm nay còn tới nữa. Đây chính là hắn chủ động yêu cầu đấy nhé chiến trường tốt một vạn tên cơ đấy tốt ta sẽ nói với lão sư lam hiên vũ đối này loại tràn ngập tín niệm kiên định này là tuyệt đối ủng hộ đinh chắc hàm chuyển hướng băng thiên lương khiêu khích nói ngươi dám không chiến trường tốt một vạn tên đó nha ta là nôn con xấu hổ như vậy thế nhưng là ca ca dám thử nha ngươi ngay cả lá gan nếm thử đều không có đừng ở trước mặt ta mà làm chướng mắt ta ta không muốn nói chuyện cùng quỷ nhát gan nói xong hắn liền nghiêng đầu sang chỗ khác nằm sấp trên bàn ngươi nói ta không dám ư ta làm sao lại không dám Ta nói cho ngươi biết, hôm qua ta chỉ nôn một ngụm mà thôi. Lớp trưởng, ta hôm nay cũng tới chiến trường tốt một vạn. Ta cũng không tin, ta khẳng định không yếu như người nào đó. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Đinh Chắc Hàm, nhìn lại một chút băng Thiên Lương. Nhất là khi hắn thấy bộ dáng quỷ kế được như ý của Đinh Chắc Hàm, hắn cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì mà là tín niệm kiên định? Cái tên này là muốn kéo người xuống nước cùng chết đuối. Tội nghiệp lão băng, cái tên này bị người ta dùng phép khích tướng đạt được mục đích còn không có bị phát hiện. Đinh Chắc Hàm vẫn là rất dò hoạt nha. Lam Hiên Vũ đi đến phía trước giảng đường. Lúc này còn chưa tới thời gian lên lớp, nhưng người đã tới đông đủ. Hắn vỗ vỗ tay, phát ra âm thanh, đem tất cả tầm mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Thừa dịp Tiểu Lão sư chưa có tới, ta tuyên bố một chuyện. Cả lớp nếu có hứng thú liền tham gia, không có hứng thú cũng không quan hệ gì. Hắn lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lam Hiên Vũ là ai? Hắn là người lợi hại nhất từ khi tới học viện sử lai khác. Hắn mục mực tại sáng tạo kỳ tích, biến không thể thành có thể, dùng tu vi thấp nhất làm lớp trưởng năm nhất. Hắn vì đồng bạn không màng hy sinh chính mình, hết lòng vì mọi người giành phúc lợi. Nhưng phần lớn hồn linh cho mọi người, địa vị hắn tại trong lòng học viên năm nhất là không thể thay thế. Hắn nói chuyện này nhất định là chuyện tốt, ngược lại Đinh Chác Hàm cùng băng thiên lương mấy người cũng đã hạ quyết tâm. Vô luận là cái gì nhất định phải theo, đi theo Lam Hiên Vũ là có thịt ăn, đây là chân lý của bọn hắn. Lam Hiên Vũ nói, phó chức nghiệp của ta là rèn. Gần đây trình độ rèn của ta có chút tiến bộ, ta cũng có một chút tâm đắc. Mọi người đều biết, ở sau thời gian hơn một năm chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất là chế tác nhất tự đấu khải. tại trước tốt nghiệp năm thứ hai, mỗi người đều phải có được một bộ nhất tự đấu khải cho chính mình. đây là học viện cứng nhắc quy định, cho nên chắc hẳn cả lớp cũng sẽ đem rất nhiều tinh lực đặt ở việc này. đi qua không ngừng nếm thử, ta phát hiện xác suất thành công rèn của ta còn có khả năng. trước mắt đã xác định là thành viên tử đội chúng ta còn có ba người băng thiên lương, lâm đông huy, vũ thiên. kim loại hiếm cần thiết để chế tác nhất tự đấu khải đều để ta rèn, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, tất cả mọi người là đồng học. Mà lớp chúng ta lại là lớp thực nghiệm tinh chiến ở ngoại viện xưa nay chưa từng có. Nếu như cả lớp cần, ta cũng có thể dành kim loại hiếm cần thiết cho các ngươi chế tác nhất tự đấu khải. Mà lại chỗ ta đã có sẵn kim loại hiếm ở thời điểm lần trước ở kỳ thi cuối kỳ cầm trở về. Tuyệt đối là kim loại hiếm phẩm chất cực cao. Ta dùng giá thị trường học viện bán ra cho cả lớp, người hứng thú có khả năng tham dự, không có hứng thú liền tự chính mình tiếp tục chế tác nhất tự đấu khải. Lời vừa nói ra, các bạn học lập tức đều ngây ngẩn cả người. Một người dành kim loại hiếm cho một lớp chế tác đấu khải ư? Lớp trưởng đây là tinh thần khẳng khái vô tư hạng gì, hắn không sợ chiếm dụng thời gian, làm thế này chính mình tu luyện ư, Lam Hiên Vũ còn thật không sợ, nguyên nhân rất đơn giản. Tại bên trong quá trình rèn, huyết mạch chi lực, hồn lực cùng lực khống chế bản thân đều sẽ có thể rèn luyện. Theo trình độ nào đó mà nói cũng xem như đang tu luyện, mặc dù không giống là minh tưởng thuần túy tu luyện hồn lực, nhưng đối toàn thể năng lực vẫn là có trợ giúp. Huống chi, xác suất rèn thành công của hắn tuyệt đối vượt qua người khác. Có người nói lên, lớp trưởng muốn bao nhiêu tiền? Lam Hiên Vũ nói Một bộ ba cái huy chương màu tím Thống nhất giá cả, thống nhất tiêu chuẩn Không trả giá Ba cái huy chương màu tím ư Lời vừa nói ra, lập tức toàn lớp xôn xao. Đây cũng là quá đắt đi Như thường mà nói mua kim loại, gen, chế tác Tất cả chi phí cộng lại là một viên huy chương màu tím khẳng định là đủ Mà lớp trưởng lại muốn gấp ba Nguyên lai like hắn là muốn kiếm tiền từ trên người chúng ta Lúc này Đinh Chác Hàm đã giơ tay lên Lớp trưởng, ta tham gia, ta cần Ta hiện tại không có ba cái huy chương màu tím Nhưng ta sẽ cố gắng kiếm. Lam Hiên Vũ gật đầu, hắn liền ưa thích huynh đệ loại cổ vũ này. Có hai điểm ta phải nhấn mạnh một chút. Ta biết cả lớp trước mắt khẳng định không có nhiều huy chương như vậy, rất khó một lần thanh toán ba cái huy chương màu tím. Cho nên các ngươi có khả năng trả sau cho ta. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ta rèn cho các ngươi tất cả kim loại, cam đoan tại trình độ thiên rèn nhất phẩm. Chắc hàm nếu đã báo danh, liền xếp tại sau ba người lão băng. Cả lớp có thể trở về nghĩ lại. Ta tuyệt không miễn cưỡng cả lớp. Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình. Cái gì? Các bạn học lúc này đều mở to hai mắt nhìn, ta không nghe lầm chứ? Thiên rèn nhất phẩm ư? Kim loại trăm rèn liền có thể chế tác đấu khải, kim loại thiên rèn có thể dung nhập vào bản thân, kim loại thiên rèn nhất phẩm để chế tác nhất tự đấu khải, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là cực phẩm. Tầng thứ cao hơn dùng kim loại linh rèn chế tác nhất tự đấu khải, bọn hắn cũng không có thực lực dung hợp, cho nên kim loại thiên rèn nhất phẩm tuyệt đối là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Lúc trước nói một viên huy chương màu tím một bộ, là cân nhắc dùng kim loại thiên rèn bình thường để chế tác kim loại thiên rèn bình thường có thể so sánh cùng kim loại thiên rèn nhất phẩm ư, huống chi lớp trưởng lúc trước mang về chính là kim loại hiếm gì bọn hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng trong đó có bí ngân mấy loại kim loại hiếm khác cũng đều là cực kỳ hiếm hoi cùng chân quý dạng kim loại thiên rèn nhất phẩm này ba cái huy chương màu tím là quá tiện nghi rồi tuyệt đối không đắt nếu là bán ra tại bên ngoài có tiền cũng mua không được lớp trưởng vạn tuế không biết là người nào gieo hò một tiếng tiếp theo một cái chớp mắt lam hiên vũ liền bị các bạn học bao vây tất cả mọi người đều báo danh. Đã thấy đinh chắc hàm xếp trước là được trước, cho nên ai cũng nheo nhau tranh báo danh. Rèn là cần thời gian, có thể sớm một chút cầm được kim loại thiên rẻ nhất phẩm liền có thể sớm một chút hoàn thành chế tác đấu khải. không phải là ba cái huy chương màu tím ư, hiện tại trả không nổi, lúc tốt nghiệp ngoại viện có thể không kiếm đủ ư, đây tuyệt đối là thiên đại phúc lợi. Thời điểm Tiêu Khải đi vào giảng đường, phát hiện trong phòng học đang xô trào. Căn bản không ai để ý tới vị lão sư này, rất nhiều người đang quay quanh tại bên người Lam Hiên Vũ. Tiêu Khải kéo Lưu Phong kêu đi ra hỏi rõ ràng tình huống. Về sau hắn không khỏi hít sâu một hơi. Lam Hiên Vũ này là điên rồi ư? Hắn có biết hay không, rèn cho hơn 30 người kim loại chế tác nhất tự đấu khai phải dùng bao lâu thời gian? huống chi còn là kim loại thiên rèn nhất phẩm. Lưu Phong nói, Hiên Vũ cũng đã là đoán tạo sư cấp 4 mà lại xác suất thành công rất cao. "Lão sư, em tin tưởng hắn, hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, mà các bạn học còn không biết, hắn rèn ra kim loại hiếm cùng người khác không giống nhau. Phía trên phụ thêm một chút khí tức huyết mạch của hắn, tăng phúc thêm là nhiều nhất." Cái này em cảm thấy là vô giá, Lưu Phong nói chuyện xưa nay không thêm mắm thêm muối. Tiêu Khải nghe hắn, lập tức càng thêm khiếp sợ, thậm chí đều là hâm mộ. Kim loại thiên rè nhất phẩm ư, Tiêu Khải cũng là người thông minh. Sau khi hơi chút suy nghĩ, hắn liền hiểu được Lam Hiên Vũ làm như vậy là vì một lớp tinh chiến có thực lực mạnh hơn, một cái nữa là vì cả lớp càng thêm đoàn kết. Chẳng qua là Lam Hiên Vũ cần hao tốn thời gian thật sự là nhiều lắm. Đứa nhỏ này thật đúng là ưu tú nhưng hắn có đôi khi có chút giả hoạt. Mặc dù Tiêu Khải không thể không thừa nhận Chính mình bị Lam Hiên Vũ làm cảm động. Hồn lực của Lam Hiên Vũ là thấp nhất toàn lớp, mặc dù hắn hiện tại là lớp trưởng, mặc dù hắn có tiềm năng cực cao, nhưng hắn cũng cần thời gian tu luyện mới được. 12 tuổi đến 18 tuổi chính là thời kỳ hoàng kim để hồn sư tu luyện. Hắn lại nguyện ý vì bạn học của mình tốn hao nhiều thời gian như vậy. Không được, không thể để dạng này, ý kiến lớp thực nghiệm tinh chiến là học viện bày ra. Hiên Vũ làm như vậy chỉ sợ trong vài năm đều không thu về được huy chương. Chính mình thân là chủ nhiệm lớp, phải vì các học sinh tranh thủ phúc lợi Cái này nhất định học viện phải có chỗ giúp đỡ. Tiếu Khải đã hạ quyết tâm, hôm nay sau khi tan học liền đi tìm anh Lạc Hồng viện trưởng. Nói sự tình cho nàng biết, xem một chút học viện có thể tại phương diện gì đền bù tổn thất một chút cho Lam Hiên Vũ. Hắn chẳng qua chỉ là một học sinh, Lam Hiên Vũ tự nhiên không biết Tiếu Khải là nghĩ như thế nào. Hắn một bên cho các bạn học đăng ký, một bên mừng khốc khởi muốn nói. Thật tốt quá. Học viên năm nhất lập tức liền lại bởi vì có mục tiêu giống nhau mà phấn đấu, mà trở nên càng thêm đoàn kết. Và lại Rất nhanh toàn bộ ngoại viện đều sẽ biết mình có thể rèn đúc kim loại thiên rẻ nhất phẩm. Đối với bên ngoài sẽ bán bao nhiêu tiền đây? Năm cái huy chương màu tím mua kim loại thiên rẻ nhất phẩm hiếm để chế tác một bộ nhất tự đấu khải là không đắt. Còn cần bọn hắn phải cung cấp kim loại, lúc tốt nghiệp ngoại viện, chính mình có thể tích lũy nhiều huy chương hơn. Thật là có chút chờ mong, hắc hắc hắc. Đối với xác suất rèn thành công mình, Lam Hiên Vũ không có chút nào lo lắng. Quay về trước tiên ăn hai trái thiên tử quả lại nói tiếp. Nói tóm lại, bán kim loại, bán thiên tử quả, lại thêm chính mình ban đầu tích lũy